chương ba mươi hai mỹ dù k ỳ miệng đ ộ t lớn giảng đường thứ nhất chương ba mươi hai mỹ dù k ỳ miệng đ ộ t lớn giảng đường thứ nhất tổ bị ra mạ chớ ngủ ngươi là heo sao không phải đã nói nghe mỹ nạ dù kỳ hội nghị sao ngươi còn tại nấm cái gì mỹ dù kỳ cùng s ú nạ đứng tại gen gan bài phòng ở bên ngoài nhìn xem rõ ràng so với bọn hắn ở sang trọng hơn phòng ở hai người liếc nhau một cái thấy được trong mắt đối phương khó chịu t ậ p đát cửa bị mở ra tổ bị ra mạ treo lên một đôi nhàn nhạt mắt còn thâm tựa vào trên k u n g cửa xoa đầu tóc dối bởi nói a các ngươi đi trước đi trở về nói cho ta biết nội dung chính là nói xong tô bị dạ mạ liền phải đem cửa đóng lại lại bị mỹ rủ kỳ lấy tay ngăn trở trở. người đây không phải tiêu cực biếng nhắc sao người xem một chút nhân ra chuột m ạ c kỳ nhạc thử bất kỳ i nói mặc cả mặc cả ngươi lại tại t h à n h tẩy ngươi tảng đá sao ngươi sao có thể tiêu cực biếng nhắc đâu tô bị dạ mạ trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào xoắn suýt rồi một lần mở miệng nói lăn đẩy ra mỹ rủ kỳ tô bị dạ mạ trực tiếp đóng cửa lại vừa nhẹ nhàng thở ra mỹ rủ kỳ liền kiên su nạ từ một bên cửa sổ bỏ lên đi vào bắt được tô bị dạ mạ liền hướng bên ngoài kéo lao nhị ra ra ngươi cũng đừng ngượng ngủng đi rồi đi rồi、Ai? t ộ bị dạ mã thật sự thật sự rất muốn phản kháng nhưng mà s ủ nạ sức mạnh để cho hắn căn bản không có cách nào phản kháng để cho hắn không biết nói gì bằng gì nàng và đại ca một dạng khí lực đều như thế lớn chính mình liền không có khí lực lớn như vậy đâu không phải ta đi được rồi nhưng ngươi cũng nên để cho ta thu thập một chút được chứ mỹ dù kỷ cùng s ủ nạ tự nhiên không có nghe hắn mà nói trực tiếp kéo lấy t ộ bị dạ mã đi tới phía trước mỹ nạ dù kỷ nhất tộc tiến hành hội nghị chỗ đi vào đã nhìn thấy gen cùng mấy cái trưởng lao đang tại nói chuyện ta cảm thấy ngày hôm qua cái không tệ vô cùng thích hợp ta nhóm mỹ nạ dù kỷ nhất tộc gọi váy dơ mùa đúng không k lúc mấy cái này trưởng lão tranh cãi nghỉ thêm ngồi ở trên chủ tọa gen nhưng là một bộ bộ dáng tinh thần người ngoại nhìn bằng mắt thường lấy được thất lạc mang theo nhàn nhạt toán niệm từ trên người nàng tàn ra đối với mấy cái đang tại c ã i và trưởng lão có thể nói chẳng quan tâm mà mỹ dù kỳ ba người đến đánh thất diện nàng đầu tiên là vui mừng sau đó trong mắt chuyển đến nhàn n h ạ t tu oán tiếp lấy nghi hoặc nhìn quần áo s ố c xếp tổ bị dạ m ạ đây là tổ bị dạ m ạ vừa muốn nói chuyện dù nạ ngay tại mỹ dù kỳ ra hiệu phía dưới hung hăng cho tổ bị dạ m ạ đánh một c ù i t r ò để cho hắn đem lời nén trở về mà mỹ dù kỳ thì nhân cơ hội nói không có gì kỳ thực hắn đêm qua cố ý đi các ngài phụ cận t r i linh bởi vậy dẫn đến thể xác tinh thần có chút mọi mệt tương phản r e n sững sốt một lát sau rất là cảm động nhìn xem tổ bị r a m ạ mặc dù mị dù kỳ nói lời không nhiều nhưng mà nàng minh m ạ c h cái gì ưa thích nam nhân đều là hắn lừa gạt mình t u ổ i của hắn chính xác không nhỏ nói đúng ra so với mình phải lớn hơn mười mấy tuổi đối với bọn hắn loại này t u ổ i tác đã không phải là có thể muốn làm gì thì làm n h ữ n kỳ phải cân nhắc sự tình rất nhiều bởi vậy phải từ từ tới mới là nghĩ tới đây r e n cảm kích mắt nhìn mị dù kỳ hướng về phía chung quanh trưởng lao nói tốt chúng ta tới thương thảo một chút để cho hải mạ ở rẻ sự tình hảo mấy cái trưởng lão vừa đáp lại xong liền ngây ngẩn cả người tại bên người nàng đại trưởng lão l a o mồ hôi trên đầu nhỏ giọng nói rèn là thảo luận mỹ dục sự t ì n h dân x ớ n g sở lúng túng nhìn t ô bị dạ mã một mắt ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình nói khụ khụ không tệ chúng ta bây giờ phải chú ý là mỹ dục sự t ì n h kế tiếp bọn hắn rất bình thường bắt đầu thảo luận mà mỹ dù kỳ ba người nhưng là làm bộ tại phòng họp tìm kiếm lấy cái gì thỉnh thoảng lấy ra một tờ phụ c h ú r á n đi lên để phòng v ậ n nhất t ô bị dạ mã thì là cao mày nhớ lại bọn hắn đàm luận đồ vật các ụ dạ tộc cùng mỹ nạ dù kỳ nhất tộc thuộc về bị mỹ dục h è n ép tồn tại có thể tạm không làm cân nhắc dù sao địch nhân của địch nhân chính là nhưng bây giờ phải cân nhắc là hộ dù kỳ nhất tộc là có hay không không hài lòng mỹ dục tại vị nếu như hộ dù kỳ nhất tộc kỳ thực là ủng hộ mỹ dục vậy cái này hết thảy bất quá là mỹ dục muốn triệt để thu phục cả cụ dạ tộc cùng mỹ nạ dù kỳ nhất tộc thủ đoạn l i ê n chuyện này bọn hắn thảo luận nửa ngày cũng không thảo luận ra một cái nguyên cớ nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn hắn là làng xương nhẫn giả là thủy quốc sức mạnh lúc này xem như người ngoài cuộc mỹ dục kỳ kỳ quái nói ta nói kỳ thực không cần thiết quấn quýt như vậy không phải sao tất nhiên mỹ dục không chào đón các ngươi các ngươi cứ liền k ê u chiến mỹ dục đem mỹ dục, đẩy ngã chính mình trở thành mỹ dục không phải tốt mọi người đối với m ị rủ kỳ lớn mật như thế lên tiếng cũng không có c ỡ nào kinh ngạc đại trưởng l ã o lắc đầu thầm nghĩ ngoại nhân chính là ngoại nhân coi như bọn hắn nghe xong nội dung hội nghị cũng không hề dùng xem ra là chính mình phía trước lòng nghi ngờ quá nặng đi k h ủ đối với lời của ngài chúng ta cũng không phản đối nhưng mà lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến một cái đại quốc trừ bỏ bị gạt bỏ bị hậu nhân xưng là ngu m g ộ i chi đ ổ không có cái khác kết quả dễ gật đầu một cái nhận lấy lời của đại trưởng l ã o nói hắn nói không sai bất luận là chúng ta cả cụ gia tộc vẫn là hổ dù kỳ nhất tộc thậm chí những cái tia gia tộc nhỏ cơ bản đều là bị lên án tồn tại theo lý thuyết ở trong mắt thủy quốc Các n g ư ơ i chỉ là chiến tranh máy móc đúng không tổ bị i ạ mạ gật đầu một cái nhìn như là nghi vấn kỳ thực là tại hướng mỹ dù kỳ giải thích danh s á t mặt một đắng bọn hắn tộc địa tại làng x ư ơ n g bên ngoài vây cũng chính bởi vì điểm ấy cùng làng lá sẻn rủ cùng n g ũ trí hạ khác biệt bọn hắn tại bên i giới chỉ là bởi vì tộc n h â n số lượng khổng lồ nếu tiến vào làng lá bên trong cư trú không muốn biết có nhiều chen trúc mà bọn hắn là chân chân chính chính bị bài xích tồn tại nguyên bản đệ nhất cùng đệ nhị tại vị thời điểm c ò tốt kể từ đệ tam loại kia không có chút nào gia tộc tồn tại người thượng vị vẫn tại chèn ép mũi huyết kế gia tộc liền khó chịu nhưng ta không thể không nói các ngươi cái này mỹ dục đệ tam lên t r ư ớ c có chút quá huyền học đi cái khác nhận thôn cũng là đứng đắn truyền xuống vì sao các ngươi liền nhất định muốn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đâu mỹ dù kỳ đối với cái này cảm thấy vô cùng không hiểu d ẹ n thở dài đang muốn giảng giải mỹ dù kỳ liền không muốn nghe tính toán ngược lại các ngươi rất kỳ quái bất quá ta cảm thấy các ngươi cần n h ư n g đ ộ t a một đám người mộng bức nhìn xem mỹ dù kỳ ngược lại là tổ bị dạ mã cùng xù nạ như có điều suy nghĩ nhìn xem mỹ dù kỳ bởi vì trước đó tựa như nghe hắn nói qua chỉ thấy mỹ dù kỳ đi tới trước người bọn họ rút lên một khoả rèn nuôi thưởng thức hoa tại hắn suýt chút nữa thì d i ế t người chăm chú hướng về phía mấy người nói cực kỳ có đại biểu tính chất chính là hà sĩ d a mạ vật lý miệng đ ộ t trước tiên truy bạo đại gia tái liên minh các ngươi bắt t r ư ớ c chính là chương ba mươi ba mỹ dù kỳ ngã á u lớn giảng đường thứ hai chương ba mươi ba mỹ dù kỳ ngã á u lớn giảng đường thứ hai nghe mỹ dù kỳ mà nói tất cả mọi người đều im lặng nhìn xem hắn t ộ bị dạ mạ thở dài mà cái kia đại trưởng lao nói đúng đây chính là điểm trọng yếu nhất quả thật giống đệ nhất hổ cạn h ư thế thật là tốt nhưng mà chúng ta không có thực lực kia a mỹ dù ký lại bất ngờ lắc đầu một bộ cao nhân bộ dáng bay tới cái b à n trung ương đem d è n cái k i a giặt dẻo t h ư ở n g thức đế cắm hoa vào trong b à n ngẩng đầu lên nói chính xác thực lực các ngươi không đủ nhưng cũng chỉ là các ngươi à thủy quốc không phải cũng có rất nhiều gia tộc đâu lúc này liền muốn dùng đến ý chí miệng đ ộ t dẹp nhìn xem đã không còn bông c h ả y hoa hít một hơi thật sâu miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói cái kia cái gì là ý chí miệng đ ộ t đâu cái này còn không đơn giản bởi vì các ngươi cũng là thủy quốc người nguyên thủy à, thân là thủy quốc một phần tử chẳng lẽ muốn nhìn xem một cái căm thù người đến của các ngươi đem các ngươi đều cho rơi tại sao bởi vì cái gọi là sư tử không ăn cỏ gần hàng ngưng cũng có đi mà vào cái ngày đó chỉ có đoàn kết mới có thể thành công đầy thủy tinh mọi người tốt mới là thật hảo bởi vậy dạng này mỹ dục nên lật đổ không phải sao phòng họp theo mỹ dù kỳ mà nói lấy được một hồi không hiểu trầm mặc mỗi người đều miệng mở rộng tựa hồ muốn nói đ i ể m gì nhưng lại không biết nên nói cái gì hảo d n cố gắng nếm thử lý giải mỹ dù kỳ mà nói lúc này mới lắc đầu nói ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng mà có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy mặc dù chúng ta cùng thuộc tại thủy quốc nhưng tâm cũng không phải đủ lại nói lật đổ mỹ dục đệ tam loại này thuộc về chuyện đại nghịch bất đạo ai sẽ ôm mang tiếng xấu phong hiểm đi làm dệt nói không sai mặc dù thủy quốc huyết kế gia tộc không thiếu nhưng càng nhiều hơn chính là thông thường nhẫn giả chính là bởi vì có những cái kia thông thường nhẫn giả ủng hộ hắn mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy mặc dù mỹ d ủ kỳ nói lời tô bị dạ mạ là hy vọng phát sinh dù sao cũng là thủy quốc cũng không phải làng lá ủng hộ bọn hắn cái này mới đến vốn là dự định lấy cả cụ d a tộc xem như thời cơ xem có thể hay không cho rơi đài mỹ d i ú p tiến tới khống chế thủy quốc vốn lấy loại lý do này căn bản không có cách nào thuyết phục thủy quốc toàn bộ huyết kế gia tộc để cho bọn hắn lừa mạng lấy tô bị dạ mạ đến xem dự tính xấu nhất chính là cạ cụ dạ tộc thất bại trực tiếp đem cạ cụ dạ tộc xem như con rơi chính mình cái đội ngũ này rút lui thủy quốc không có cái gì thiệt hại ngược lại để cho thủy quốc sinh lực lọt vào suy yếu không tâm sao nhận được tổ bị dạ mạ tán đồng d i ẹ n cao hứng phi thường trong mắt mang theo một chút xúc động nhìn xem tổ bị dạ mạ để cho tổ bị dạ mạ một hồi không được tự nhiên hắn không minh bạch mình rốt cuộc có cái gì tốt rõ ràng thân là tộc trưởng cũng bởi vì chính mình miễn cưỡng cứ cứu nàng một mạng liền lâm vào bệ tỉnh có phần quá qua loa đi không không không chính xác ngươi nói không sai nhưng còn chưa kết tục ca Đã đồng các ngươi không thể t â mỹ hiệp nhiệm cho hiệp sách huyết nhẫn bình thường nhẫn giả muốn mạnh liền miệng đại gia đi giả tại giả cấp lực, lực bậc đều dùng tín đồng Đơn đồng muốn đột tâm m để so A. ra, kế dù kỳ vừa nói đem một cái khác b u ồ n hoa nhéo một cái tới cắm vào cái b à n trung ương dính s ắ c mặt tối sầm nhưng vẫn là lộ ra nụ cười cái kia có thể hay không mời ngươi giải thích một chút tín nhiệm miệng đội là cái gì chẳng lẽ dùng các ngươi phủ chú để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta sao còn có ngươi nói tới nói lui có thể hay không đừng n ổ hoa của ta a mỹ dù kỳ gật đầu một cái há miệng đem hoa ăn hết sau lúc này mới ngẩm đầu quét mắt một vòng đang ngồi các vị Trầm dãi nói cái này cũng đơn giản, i này đơn tín n h ệ mỹ miệng chính là để cho những thứ khác gia、tộc. tin ngươi, tin ngươi ngươi độn chính những tưởng tưởng thành công, hơn nữa đừng tưởng rằng để cho khác tộc các các có các chỉ cần thứ ta, ta thể khó, là rất nụ dù kỳ giơ lên một ngón tay nói trọng điểm tới mặc kệ các ngươi nói thế nào đầu tiên là chân thành thứ yếu là muốn tại cuối cùng tăng thêm nga a u dấu chấm hỏi không ngừng từ mỗi người trên đầu xuất hiện đại trưởng lao trao mày hỏi cái này nga u là cái gì mỹ dù kỳ bay lên tung bay ở nóc nhà cư cao lâm hạ nhìn xem đại gia một bộ thần địa bộ gàn từng chữ tín nhiệm m i ệ n g độ tinh túy tinh túy hai chữ vừa ra mấy đạo tia sáng tụ tập tại trên thân mỹ du kỳ để cho hắn nhìn giống như thần linh hạ phà một m dạng tội bị dạ mã mắt nhìn đang ở trong phòng điều chỉnh tụ ánh sáng phủ vị trí suna trên c h á n rơi xuống một giọt mồ hôi cảm tình về sau rán phủ chú là làm cái này dùng đó a a đúng nói tương đối trầm trọng sự tình và bình t h ẳ n g chuyện thời điểm nói ngã a u cảm xúc cao thời điểm nói giảm lớn a u、Ngo. mặc dù vẫn là không quá lý giải cái kia ngã a u đến cùng là cái gì nhưng từ ban đầu mạnh suy nghĩ thuận xuống ạ các xù kỳ chi lấy lý lấy tình động như thế môi huyết kế gia tộc thậm chí cùng với giao hảo gia tộc vô cùng có khả năng tham dự biện pháp quả thật không tệ một trưởng lao đang suy tư thật lâu lúc này mới ngẩng đầu nói nghiêm túc ra mình ý kiến mỹ dù kỳ gặp có người như thế thất thời quả quyết giơ ngón tay cái lên mà được đến mỹ dù kỳ tán thưởng trưởng lão đang nhìn xem bọn hắn ba người sau lần nữa nghiêm túc hướng về phía gen nói tộc t r ư ở n g vốn là đối với ngươi vừa thấy đã yêu thích một cái không hiểu thấu g i a hỏa ta là cầm ý kiến phản đối nhưng hiện tại xem ra hải mã đoàn đội trừ bỏ trừ linh trí năng đúng là một hiếm có đoàn đội ta mười phần đồng ý hôn qua g aaaa ba tự cho là thanh em không lớn trường lão l ờ i còn chưa dứt liền bị sắc mặt đỏ bừng gen dùng dị dù ai bẹn thủy lưu tiên cuốn lấy cổ từ từ cửa sổ ném ra ngoài trên nửa đường gen kết tấn hậu chiêu hất lên một khối tiếp cận hình tròn băng cầu bắn đến trường lao trên thân lúc hắn triệt để bay ra gian phòng một cô gió lạnh kèm theo một tiếng không giống với bình thường nổ tung băng bạo thanh truyền đến để cho bên trong nhà các trường lao khác nhóm bao quát mỹ rủ kỳ không khỏi nổi lòng t ô n k í n h hướng về phía cửa cửa sổ phương hướng làm một lễ thật sâu hướng có căn đảm gạch trần người lãnh đạo tối cao mỹ nạ dù kỳ gen điện hạ vừa rồi vị kia hôm qua con dâu cho hắn sinh đệ lục t h a i quá hư n g phấn bởi vậy nói chút lời kỳ quái mong rằng đại gia chớ trách sau đó l u n g túng tránh đi tô bị dạ mạ ánh mắt của quái nhìn xem mỹ d ủ kỳ nghiêm mà nói n g ư ơ i phá hư hoa của ta việc này tạm thời gắt lại ta đối với ngươi lời nói mới rồi cảm thấy rất hứng thú cho ta cực lớn g i ậ n dắt nói nàng đứng dậy nghiêm túc nói bởi vậy chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc chuyện này nếu như chúng ta quyết định như thế đồng thời thành công hy vọng ba vị có thể gia nhập vào ta mỹ nạ dù kỳ nhất tộc ta nguyện ý lấy vinh dự t r ư c trường lao chờ mong ba vị gia nhập vào nô、no. sau khi thành công sao ngươi thật đúng là một cái người tốt g á hảo ta liền thay thế hải mã đáp ứng mỹ dù kỳ gật đầu một cái uy đừng tùy tiện thay thế người khác đáp ứng a không có việc gì hắn đây là đang xấu hổ r a mặt mỏng ngươi ạ cà sủ kỳ phải a hôn đ à n chương ba mươi b ố diêm vương bảo ta canh ba chết ta canh hai liền tự sát chương ba mươi b ố diêm vương bảo ta canh ba chết ta canh hai liền tự sát ai làng lá c á n bộ t h ì dù rèn nhìn xem đặt tại bên cạnh quân c h ủ thở thật dài thi hành nhiệm vụ nhẫn giả giáp thấy được không khỏi nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh nhẫn giả đinh nói khi dù rèn đại nhân là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i hỏi ta ta như thế nào biết bất quá có hay không có thể là tiểu ra máu cơn mờn ở vì cái gì nói như vậy hắn đã nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đối với h ì d ụ d è n đại nhân có cái gì bất mãn lúc này mới dùng á c độc n ô n ngữ phỉ bán g hắn ngươi đây là biểu tình gì không phải như ngươi nghĩ nhẫn giả giáp kiên nhẫn giải thích nói ngươi nghĩ à thì d ụ d è n đại nhân bình thường tuần tra chỗ ở đâu làng lá nhà tắm a thân là một cái nam nhân bình thường ô m lòng hiếu kỳ đi xem một cái không tệ a cái kiêu ngẫu nhiên là một ít động tác cũng đúng là bình thường đúng không Cái k lúc này cứ thì nhân bình dù rèn quân n đại một g đi lần t âm n thanh còn ư thế khỏe vang h n lên hai người xưng sở ngẩng đầu chỉ thấy cả ghệ mỹ đang cầm lấy cái hộp đựng thức ăn đi tới hai người liền vội vàng hành lễ c á gệ mì phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra lúc này mới đi vào hì dù rẹn văn phòng nghe thấy tiếng bước chân hì dù rẹn ngầm đầu phát hiện người đến là cạ gệ m ì lúc này mới vô mặt một cái thanh t ỉ n h chút nói cạ gệ m ì những ngày này đa tạ ngươi hỗ trợ c á gệ m ì đem hộp cơm đặt ở trên bàn của hắn bật cười nói không cần nói những lời kia chúng ta là bằng hữu ngược lại là ngươi cái này một bộ dáng vẻ vẻ vải suy sụp cũng không giống như là căn bộ thủ lĩnh a nói thì nói như thế nhưng mà ta vẫn còn muốn cám ơn ngươi nói hắn mở ra trước mắt hoa cơm cơ thể cứng đờ ngươi không phải biết ta bình thường thích ăn cái gì không như thế nào mang đến thức ăn như vậy t h ì d ù rèn khốn nếu nhìn xem cả ghệ mỹ ngươi sẽ không tính toán ăn ngươi yêu thích ăn cả một đời à. không ra một tuần lễ liền án cho nên ta liền tự tác chủ trương cho ngươi đổi đ ổ i khẩu vị cả ghệ mỹ nhún vai một bộ ngươi phải tin ta bộ dáng được chưa đúng phía trước chuyện nhờ vào ngươi nếu như thực sự tìm không thấy coi như xong đi có thể nữa nha mặc dù ngươi là không thừa nhận nhưng dầu gì cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn t h ề giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi nói xong cả ghệ mỹ vung tay lên liền rời đi căn bộ căn cứ khi du rèn tại cả ghệ mỹ sau khi đi túi đầu nhìn xem thức ăn trong hộp lâm vào hồi ức hắn nhớ không lầm cái này đồ ăn là tại h ỉ dù d è n trước đó bị buộc đi hẹn h ọ được cho biết là bị họa cổ thích ăn nhưng bởi vì hắn lúc đó một lòng chỉ hướng về đại tỷ tỷ cho nên cũng liền một mực không mang nàng ăn qua hẹp lên đôi ăn một miếng bất ngờ phát hiện hương vị cũng không tệ lắm món ăn này nói không chừng có thể tiếp nhận tại cửa c ạ c gệ mì chậm rãi đóng lại mạn dễ kỳ ủ xạ dịn cẳng đồng thời thở ra một hơi thầm nghĩ cái này h ỉ dù d è n không thành thật ngoài miệng nói không phải là có chút ý nghĩ cặn bạn nam vớt vớt có chút mệnh ngoài đầu các ệ mị cảm thấy cũng có thể hướng mi tô đại nhân hồi báo đứng cũng phải cùng đạn dô nói một chút dù sao hai người này thật không minh bạch nếu là thật có cái gì cũng coi như là sớm cho hắn để t ỉ n h một câu mà lúc này t h ủ y quốc đây là mỹ dù kỳ một đoàn người ở đây ở ngày cuối cùng bởi vì kế tiếp mỹ nạ dù kỳ nhất tộc liền muốn bắt đầu liên động gia tộc khác đương nhiên h ổ dù kỳ nhất tộc bị ném bỏ bên ngoài dù sao ai cũng không biết bọn hắn cùng mỹ dục có lui tới hay không thậm chí có hay không đại lượng đảo hướng mỹ dục người vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi cả g ụ gia tộc cứ yên tâm đi bọn hắn rất yêu thích chúng ta siết thú coi như trò chuyện tới cũng coi như là đối với các người chiêu đãi ta ba người báo đáp riêng ở một bên gật đầu một cái trầm mặc phút chốc đột nhiên nói nghiêm chỉnh mà nói chúng ta chẳng qua là bẻo nước gặp nhau mà thôi như thế nào chuyện nguy hiểm chính chúng ta tới liền tốt l ờ i tuy như thế nhưng chúng ta cái này một số người tin tưởng duyên phận duyên phận đến rút một cái lại không có cái gì tại cách đó không xa t ù nạ cùng Mỹ d ủ k ỳ tăng thêm mấy cái trưởng lao tại trên tường rào nhìn xem bên trong hai người t ù nạ chậm rãi nói ta nói thật không thành vấn đề sao hẳn cái tuổi này không dễ dàng tiếp nhận người khác à so với vừa thấy đã yêu càng quan trọng chính là quen biết lâu dài mới có thể đả động hắn tâm a dù nạ mà nói để cho chung quanh mấy cái trưởng l a o và mỹ dù kỳ đều cảm giác rất có đạo lý chỉ là bọn hắn ánh mắt bây giờ nhìn xù nạ quyển sách trên tay ngươi quyển sách này từ đâu ra như thế nào trước đó không có thấy ngươi lấy ra qua mỹ dù kỳ nghi hoặc nhìn quyển sách trên tay của nàng nếu như không nhìn lầm gọi cảm t ì n h bách khoa t o à n thư à, cái này nha đây là trước đó cảm thấy chơi vui mua được nghe xong xù nạ giảng giải mỹ dù kỳ cầm qua sách theo hắn phiên động đến trang đầu trực tiếp góc dưới bên trái có một hàng chữ nhỏ phía trên xiên sẹo viết cả tú gian lúc hắn xoan suýt dù nạ cũng nhìn thấy viết tên kinh hô một tiếng đoạt lấy sách đem t còn cái nhẫn hoa ta một cái tệ đương â u Mỹ Dù Kỳ nhiên không có vấn đề nhiều năm như vậy nàng một mực làm tộc nhân suy nghĩ ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng không có cái gì đại trưởng lao vớt dâu cười trong mắt đều là cương triều mà bên cạnh hắn một trường lao nói ta nói không tệ cùng chúng ta những lao ra hỏa này khác biệt nàng thanh niên còn có chúng ta ở đây hà tất đem tất cả tinh lực đều dùng ở trên đây không nghĩ tới các ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng mỹ dù ky bất ngờ nhìn xem những trưởng lão này tại trong ấn tượng của hắn trưởng lão cũng là một chút ngoan cố không thay đổi ra hỏa không nhìn thẳng xem người v ậ y ra lên mặt đương nhiên muốn nhìn đến mở bình thường ở bên ngoài liền muốn tiếp nhận đối xử lạnh nhạt đối đãi về đến nhà rồi chẳng lẽ còn không thể tùy tâm s ở d ụ c làm yêu thích chuyện theo lời của đại trưởng lão mấy cái khác trưởng lão cũng gật đầu nói phải giống như c ả g ụ gia tộc bọn hắn chỉ là ưa thích đánh nhau ưa thích va chạm cảm giác cũng không phải ưa thích giết người đây là thiên tính của bọn hắn m ị dù kỳ gật đầu nói ta đây biết liền giống với công chúa cùng kỵ sĩ mội m g ộ i cùng ca ca tám thước cùng chính thái h ạ t kỳ dạ mạ cùng mạ đã dạ đây đều là thiên tính a ngài đúng đại trưởng lão cũng không biết hắn đang nói cái gì bất quá theo hắn mà nói trả lời chính là ngược lại nhiều ngày như vậy hắn cũng minh bạch trước mắt cái này nhìn rất giống u linh người cuối cùng sẽ kể một ít tất cả mọi người nghe không hiểu lời nói tới trong cơ thể của đại nhân trả cờ dạ rất đục dày sao trước tiên là nhẫn giả sao nghe được người trưởng lão này câu hỏi cơ thể của tsu nạ cứng đờ mà mị dù kỳ ngược lại là thuận thế tiết lời lạnh nhạt nói dĩ nhiên không phải chỉ là một chút thủ đoạn phòng thân thôi hơn nữa hắn học chút thủy đ ộ n bất ngờ cũng không tệ lắm nhưng ta xem hắn khá là yêu thích dùng cư nải đây chính là nhẫn giả thói quen chiến đấu thủ đoạn không phải sao mặc dù ngẫu nhiên cũng dùng cái nào gọi chiến đấu mâm n ồ vật m ị dù kỳ lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều đối với địch nhân lấy ra cư nải chỉ là biểu đạt tôn trọng không đối địch nhân sử dụng thủy đ ộ n chỉ là hắn nhân từ thôi liên tại bọn hắn c á i cọ thời điểm tôi bị dạ mạ cùng gen giao lưu kết thúc nhìn xem tôi bị dạ mạ rời đi đại gia đêm diên phần mình tản ra tại mỹ dù kỳ cũng đánh rời đi thời điểm gen một cái thuấn thân chắn trước người hắn chờ tiếng nói vừa ra đã nhìn thấy súng ạ dùng đến nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra mỹ dù kỳ liền bay đi rồi Dên! mấy hơi trầm mặc đi qua nàng lập tức vọt lên bắt được mỹ dù kỳ chân ta nói chờ sau đó mỹ dù kỳ túi đầu nhìn một chút bất đắc dĩ rơi xuống làm gì ta không phải là tàu l á p bản đối với tuổi tắc lớn người không có chiêu rên rên khỏe miệng có chút co lại quả quyết không nhìn hắn mà nói khụ khụ trước ngươi giút ta tân tân khổ, khổ nuôi hoa người chưa quên a hai đoá hoa mà thôi ngươi sẽ không sao hẹp hỏi a hải mã cũng không thích hẹp hỏi người đối mặt gen chất vấn mỹ dù kỳ dễ dàng liền hóa giải. dẫn gãi đầu một cái tốt ta ta chính là nói chuyện không có cần truy cứu ý tứ ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút tốt ta ai thật thật sự sao dẫn tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như thế dễ dàng đáp ứng chính mình ngươi nhìn giống như rất dáng vẻ không tình nguyện vậy dạng này tốt ngươi lấy trở thành ta người hầu đánh đổi ta liền trợ giúp ngươi như thế nào mỹ dù kỳ một mặt khổ sở d ệ n cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình không ràng buộc trợ giúp nhân gia nhân gia còn chưa hài lòng nhất định phải trả giá cái gì đừng làm rộn ta ta chính là chỉ đùa một chút dẫn khoát tay áo sau đó nghiêm túc nói ngươi tin tưởng mệnh sao nói thế nào mỹ dù k ỵ cùng s ú na một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem nàng mặc dù thân là tộc trưởng nhưng gặp phải chuyện như vậy nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng khụ khụ chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy hắn là của ta ý trung nhân nhưng cùng lúc ta cũng có thể cảm thấy hắn sẽ không tiếp nhận ta s ù nạ nghe xong rơi vào t r ầ m tư mà mỹ dù k ỵ lại gật đầu nói ta biết ta tự nhìn thấy ngươi không chính xác vâng vâng các ngươi mỹ nạ dù k ỵ nhất tộc lần đầu tiên ta liền biết tương lai của các ngươi là không có con m ì n h là dạng này sao rén thất lạc túi đầu xuống bởi vì hắn biết cái này gọi xoáy ép ra hỏa có thể nhìn thấy tương lai mảnh vụn ă n g lực cho nên mới nhìn thấy ác linh lúc chạy tới chính mình tộc địa đứng thất lạc ca ngươi không dạy nổi thích không cứ như vậy từ bỏ rèn k h ố n nhiều nói ta cũng không muốn a nhưng ngươi không phải đều nói sao nếu như không có tương lai liền không có cái gì dễ nói biết diêm vương sao không biết nhưng ta tại trong tộc trong ghi chép có diêm la nghe rèn trả lời mỹ rủ kỳ xoắn suýt rồi một lần nói tóm lại diêm vương là diêm la vương a ngược lại rất lợi hại thậm chí có một câu nói diêm vương gọi ngươi ba canh đi z không lưu ngươi đến canh năm theo mỹ rủ kỳ mà nói d e n cùng xù nạ liếc nhau một cái chỉ cảm thấy rất lợi hại nhưng không minh bạch vì cái gì hắn muốn nói như vậy vậy thì đơn giản mặc dù tương lai các người nhất tộc vận mệnh đã là cố định sự thật nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi à gen đại hỷ phiên phức chỉ một con đường sáng hừ hừ mỹ dù k ỳ trà sát cái mũi tính dâm vậy mà phản xạ trí tuệ tia sáng ta cũng không phải là loại kia nguyện ý tin tưởng vận mệnh người nếu như là ta ta để cho h ắ c bạch vô thường mang lấy xe ngựa tiễn đưa ta đi tới tự mình tại trên sổ sinh tử viết xuống tên của ta cái gì diêm vương bảo ta canh ba đi ngượng ngủng ta canh hai l i n đến cái này gọi là cái gì mệnh ta do ta không do trời a nghe mỹ dù kỳ lời nói hùng hồn hai người cảm giác đường sắn g tới đột nhiên hai người xứng sở dù nạ suy tư phút chốc không xác định nói không đúng đại vương cái này không phải là chết sao hơn nữa còn trước thời hạn ân phải không mỹ dù kỳ nghe song s ù nạ mà nói nhìn xem gen một bộ nhìn đồ đần biểu lộ gai đầu một cái không đúng à. cẩn thận nghĩ nghĩ giống như chính xác không quá thỏa đàm ngược lại ta ý tứ kia ngươi thạo à dù sao thì là muốn phản kháng vận mệnh của người đúng chúng ta không phải giúp các ngươi đi cho nên tương lai không nhất định là như thế ngươi liền yên tâm to gan đi thôi hơn nữa ta còn có thể cáo ngươi cái biện pháp biện pháp gì diện cái này ngữ khí không có như vậy mong đợi ngược lại lại có lạnh nhạt nhạt hoài nghi rượu à? rượu ngươi không phải là nói mỹ dù kỳ đ ẩ y k í n h dâm ngược lại qua nhiều năm như vậy ta gần như không gặp tô bị r a mà uống rượu bao quát lần trước đống l ử a tiệc tối ngươi suy nghĩ một chút hắn có uống rượu sao diện nháy nháy mắt nhớ lại một chút trong mắt xuất hiện hy vọng giống như chính xác không có vậy thì đúng rồi mỹ dù kỳ vỗ tay một cái ngươi chỉ cần dùng liệt tự đem hắn quá chén cái này chẳng phải đơn giản a mặc dù gen rất là hưng phấn nhưng xù na lại rót một chậu nước lạnh nói thì nói như thế không có sai nhưng hắn nhất định sẽ uống sao còn nữa đại thẩm là không thành công phản kháng vận mệnh chẳng phải là cô gia quả nhân một câu nói để cho tên là hy vọng hỏa diễm từ rèn trong lòng hủy diệt hay ta xem vẫn là thôi đi còn có ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta gen biểu thị rất cam chính mình không có lớn như vậy niên linh có hay không hảo không không không chúng ta còn có thể giúp ngươi a cái này không có gì ghê gớm mỹ dù kỳ vừa nói vừa lộ ra hắn lóe sáng n h n h trắng cái này cho rèn phong phú lòng tin ta minh bạch Ta cái nói à y liền đi chuẩn bị rượu mạnh nhất. n rượu bị xong Zenk liền mỹ ộ t dù kỳ lấy ra một phong thư đưa trò xu nạ h dù nạ nghi ngờ tiếp nhận tin trong thư này có một chút nhăn nhăn nhùn đúng, đúng. là vệt n ư ớ chương ba mươi lăm cha con vì tổ bị ra mạ thiết hạ bộ chương ba mươi lăm cha con vì tổ bị ra mạ thiết hạ bộ c nói mở nờ hắn nguyên lai、like、uống rượu a bởi vì nhàm chán cho nên dự định sớm đến xem trò vui lại không nghĩ theo cửa sổ nhìn lại Tổ dạ hỏa này đang tại trong phòng một ly một bì dạ mạ đại、vương. Làm gia đang phòng uống hỏa sao này vương. ly ly đ rượu ân y h nhị chỉ thuộc. ì n uống uống uống quen ra ra rượu đều tốc độ, sợ mặc ị dù kỳ như mày nhìn xem bên trong, thật lâu hướng Suna nói, đại ca tin ngươi cũng nhìn, như đáng muốn Ơn, thật phía thế thế, thực thử ưu mày xem xem. m vậy bỏ bởi từ tiếc, ta lâu về ca sự có đại đã dù có chút khổ nhị ra ra nhưng s ú lao đầu nói ta vẫn rất nhật đồng s u nạ không do dự gật đầu một cái nhưng mà bất quá đại vương ngươi vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy đâu nô、no. có thể là cảm giác mị nạ dù kỳ nhất tộc người tương đối thú vị a gia tộc bình thường các trưởng lão không phải đều là một bộ cao cao tại thượng sao nhưng những trưởng lão này nhất là đại trưởng lão cho ta một loại già mà không kính cảm giác mỹ dù kỳ hơi s ừ n g sốt một chút lúc này mới hướng xù nạ nói ra ý nghĩ của h ắ n dạng này sao hơn nữa ta cũng không cho rằng gen tướng mạo có cái gì không xứng với tổ bị g i n mạ nói hai người cùng một châu nghĩ tới gen dáng vẻ mặc dù từ mới vừa bắt đầu gặp mặt hai người liền cho rằng nàng là người qua đường một dạng chưa từng có để ý qua nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhu thuận tóc đen cột ở sau c c n ngươi đen bạch phơ minh tăng thêm da thịt trắng non phối hợp làng xương nhẫn giả trang phục nhìn khí khái hào hùng trần đ có thể nói thể là... đại, đại, tộc tộc đại vương ngươi nghĩ à nếu như bọn hắn thật sự ở cùng một chỗ nhị gia gia cũng nhất định sẽ thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân thuật tăng thêm có vẻ như nàng cùng nhị gia gia kem sắp ba mươi tội a nhị gia ra, ra nhất định sẽ rời đi trước nàng để cho nàng thương tâm cô độc sống quãng đời còn lại nhị gia ra, ra thỏa đáng không phải người tốt ta mỹ dù kỳ thật đúng là nhưng dáng người rất tốt cái gì ta không thể gật bừa dù nạ xứng sở dáng người không tốt sao nói nàng tại bộ ngực mình khoa tay múa chân một cái hình cung đơn giản tới nói chính là một cái vừa tăng lên là a một cái đã không có trưởng thành không gian là b nhưng trước mắt mà nói đúng là trong mắt xù nạ cảm giác dáng người rất tốt ngạch loại chuyện này không trọng yếu ta cho rằng cần nghĩ biện pháp để cho tô bị dạ mạ uống xong càng nhiều càng nhiều rượu bằng không lấy tính cách của hắn chờ gen chuẩn bị xong nhất định sẽ lại không uống vậy chúng ta nên làm cái gì dù nạ khổ não nhìn xem mỹ dù kỳ nàng hoàn toàn nghĩ không ra ngoại trừ cứng rắn đâm còn có thể có biện pháp nào đột nhiên xù nạ trong đầu linh quang lại lên từ phong cấm trong quyển trục lấy ra một bình bình màu tím nói đại vương nếu không thì dùng cái này a ta đoạn thời gian trước nghiên cứu chế ra độc dược độc dược ừ nhưng yên tâm tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm mỹ dù kỳ gật đầu một cái tiếp nhận trong tay xù nạ cái bình nhìn một chút nếu như nói không có nguy hiểm theo lý thuyết đây là có thể làm cho tổ bị giả mạ tạm thời mất đi năng lực hành động thuốc t h u xin lỗi bất quá ngươi thật đúng là một hiếu thuận hai tử mỹ dù kỳ vừa nói một bên xoa nào nặn nàng nhưng đầu tại h ắ n hưởng thụ kiêm biểu tình kiêu ngạo phía dưới nói nhưng mà có một câu nói ngươi muốn cùng ta ước định à nếu là có một ngày ngươi chán ghét ta cùng đại ca nhất định muốn nói ra không thể cho chúng ta đâm một chút không h i ể u độc d i ớ ca mới sẽ không đâu dù nạ nghe xong mặt mũi tràn đầy kiên quyết lắc đầu trong nháy mắt trong mắt phảng phất có rất nhiều chuyện cũ từ trong mắt nàng sẽ qua phải nói là đại vương cùng s ú lao đầu không thích ta muốn nói cho ta biết mới là không thể không để ý đến ta sẽ không y các ngươi ở người khác nơi ở bên ngoài làm gì chứ phiền phức nhanh đi thu dọn đồ đạc chúng ta ngày mai liền xuất phát lúc hai người cảm động nhìn đối phương tổ bị dạ mạ một mặt lạnh nhạt xuất hiện ở bên cửa sổ nhìn xem hai người nghe thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ hai người cả kinh cấp tốc tách ra ngươi chừng nào thì tới l i ê n vừa rồi nghe thấy các ngươi thanh â m các ngươi là tới tìm ta tổ bị dạ mạ mặc dù vừa rồi uống rất nhiều rượu nhưng từ sắc mặt đến xem căn bản không có biến hóa chút nào nhưng trong mắt lại mang theo một chút mê ly cũng là giờ khác này mị dù kỳ trong đầu cũng xẹt qua một đạo linh quang hắn ôm thử tâm tính nghiêm túc hướng về phía tổ bị dạ mạ nói ngươi còn nhớ đệ nhị dạy cả sao đệ nhị dạy cả nghe thấy bốn chữ này tổ bị dạ mạ quanh thân khí chẳng một chấm xuống liền tựa như t r ư ớ c b a o táp loại kia yên t ĩ n h lại cảm giác bị đẻ nén đồng dạng cái chán gân xanh không ngừng hiện lên cắn răng nghiến lợi nói ta biết phần này khuất đ ủ nói tổ bị dạ mạ bắt lại mị rủ kỵ cổ áo giận dữ nói còn không phải là ngươi cái này hôn đản làm ra hơn nữa ta rõ ràng đều quên không sai bị lắm tại sao còn muốn ở trước mặt ta nhấc lên cái tên này a a m ị c dù kỳ không khỏi bưng k í n cái mũi thuận tiện l a o trên mặt một cái nước bọn nói thật mặc dù ngẫu nhiên uống chút rượu cảm giác vẫn là không tệ nhưng là từ trong miệng người khác đi ra ngoài mùi rượu thật đúng là có chút ác tâm đừng kích động ta lần này tới tìm ngươi kỳ thực là có liên quan đệ nhị dịch cả tin tức cũng không biết ngươi có hứng thú hay không thuận tiện nhắc lên có quan hệ với ngươi à. hắn đều chết thời gian dài như vậy coi như cùng ta có quan hệ thì có thể làm gì tổ bị dạ mạ bình phục lại l ử a giận trong lòng đẩy ra mỹ dù kỳ liền định đóng lại cửa sổ mắt thấy cửa sổ liền muốn đóng lại mỹ dù kỳ đem đầu đưa tới dùng cổ kẹt cửa sổ khe hở nói đây là ta vừa nghe được tiểu đạo tin tức nghe nói tại đệ nhị giật cả trước khi lâm trùng nói cho bên người hắn hộ vệ ngươi sẻn rủ tô bị dạ mạ trước kia bởi vì không thích uống rượu bởi vậy đối với hắn vì yêu sinh hận không còn cứ gọi hắn là tiểu điểm điểm liền như vậy mỗi người đi một ngả tô bị dạ mạ lành rắm vừa mới áp c h ế xuống lửa giận tựa như d ù hỏa trùng sinh phượng hoàng lại xuất hiện ngươi làm sao sẽ biết chuyện như vậy mỹ dù kỳ nhún bà vai nhưng không, không có chính là vừa rồi nghe mỹ nạ dù kỳ nhất tộc đang thảo luận chuyện này mà rèn nghe nói ngươi cũng không thích uống rượu tăng thêm phía trước ngươi nói ngươi ưa thích nam nhân mạ cho nên liền tương đối lo lắng người ưa thích tên cơ bắp liền định đi làm chút rượu đến cấp ngươi hoang đường đến cực điểm t ổ i bị dạ mạ giận dữ đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy hoang đường đến cực điểm nhưng nữ nhân đầu góc đều hơi đặc biệt cũng tỉ như đại tẩu ngươi cùng mọi mộ c ạ lúc nào cũng không hiểu thấu làm ra kỳ quái lại không thể hiểu được quyết định bởi vậy rèn sẽ làm như vậy cũng không thể cởi trách nhiều mặc dù nạ cũng dựa đi tới học mỹ dù kỳ nhún b bà ả vai một mặt sao cũng được nói bất quá chuyện này cùng chúng ta không quan hệ còn nữa nhị ra a thanh a n h danh của ngươi tại lôi quốc đã, đã biến thành người, người hướng tới câu chuyện tình yêu mặc dù cái này câu chuyện tình yêu cũng không mỹ hảo nhưng ít ra thế m cho nên khi biết chuyện này sau chúng ta liền nói cho nhị ra ra ngươi một tiếng cũng tiết kiệm bị che tại trong trống nói xong xù nạ kéo lại mì rủ kỳ tay m ị rủ kỳ lập tức minh bạch nàng ý tứ hướng về phía tổ bị dạ m ạ k h o á t tay nói chuyện kia ngươi cũng biết chúng ta liền đi trước bãi bay nói xong hai người đồng thời xoay người g i ắ t tay liền muốn rời đi đáng chết đệ nhị dạ cả chết cũng không yên tĩnh các ngươi cho ta các loại hai người nghe thấy tổ bị dạ m ạ mà nói đưa lưng về phía tổ bị dạ m ạ trên mặt ta nghe ngươi cái vẫn là lộ ra nụ cười âm hiểm sau đó mặt cười như hoa nghiêng đầu nói thế nào tổ bị dạ mã nhị ra ra vừa rồi các ngươi d è n đi chuẩn bị rượu đúng không mỹ dù kỳ gật đầu một cái đúng là dạng này nhưng tô bị dạ mạ ta cần phải nhắc nhở ngươi hiện tại thân phận là hải mã là ạ c a s s u kỳ tổ chức kiêm gánh x i ế p thú đại tướng ngươi không thể tùy tiện bại lộ thân phận của ngươi không tô bị dạ mạ lung lay bởi vì rượu cồn dẫn đến không quá linh q u a n đầu sửa sang lại mạnh suy nghĩ nói trước sau tô bị dạ mạ là tên của ta hải mã là danh hiệu của ta nhưng nghiêm chỉnh mà nói mặc kệ cái nào cũng là ta đúng không không tệ xen dù tô bị dạ mạ cùng hải mã đều là ngươi nhưng cũng có khả năng là người khác bởi vậy ngươi muốn biết rõ ràng ngươi đến t u ộ cùng là ai mỹ dù kỳ một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn xem tổ bị i ả mạ tổ bị i ả mạ một chút ngộng ngốc lăng nhìn xem mỹ dù kỳ nháy máy mắt m ở mịt nói cờ m ở nở ta là ai dù nạ sắc mặt t ạ m đạo im lặng đụng đụng mỹ dù kỳ hạ giọng nói đại vương lạc đề vốn là nhị gia ra, ra bây giờ liền không tỉnh táo lắm đừng hỏi những vấn đề khác ca đúng đúng à khu khu tổ bị i ả mạ à ngươi đi lại uống hai chén ổn định xuống cảm xúc chúng ta lại tiếp tục đàn luận tổ bị dạ mạ cũng là nghe lời c h á mày đi tới bên cạnh bàn cầm bầu rượu lên trực tiếp một mụm muộn hắn lung lay đầu hướng về phía mỹ dù kỳ nói ta cảm giác thanh nghe h ì n n ra được ư ơ i sắp p tàn ế ếch, rồi, rủ ra nói là tất nhiên hải mã rủ tổ bị ra mà đều là ngươi, vậy ngươi cùng định làm như thế h ta tất tổ sẻn nào? n là là làm mà mã g bị đều vậy xong mỹ rủ kỳ một lần nữa đem thoại để tục trở về tổ bị ra mạ nghiêm túc suy tư p h ú t chốc lúc này mới phản ứng lại chính mình đây là đang làm gì liền nói ngay nếu đều là ta vậy ta cũng chỉ muốn chứng minh ta không phải là người như vậy đúng dạng này chờ ta thân phận ra ánh sáng thời điểm đệ nhị giữa cả cái tia cầu đồ vật hoang hôn liền chưa đánh đã tan nói trên thân tổ bị ra mạ tản ra mười phần chắc chín khí thế để cho mỹ dù kỳ trong thoáng chốc cảm thấy tổ bị dạ mạ giống như không có xe, nhưng sau đó mà nói ngược lại để hắn yên tâm mỹ dù kỳ gọi x o a y bức tổ tông x o a y bức tổ tông không quan trọng n g ư ơ i bây giờ đi tìm diện nói cho nàng đem trong tộc rượu mạnh nhất cho ta mang lên tới thật chóng oan nói xong tại tổ bị dạ mạ còn không có phản ứng lại liền mang theo xu nạ rời đi tổ bị dạ mạ nghi ngờ nghiêng đầu một chút sau đó cầm qua một bình rượu mới cứ như vậy chống tại trên bệ cửa sổ uống xong một ngụm rượu ở giữa nhất nhìn qua trong sân đoá hoa chỗ sâu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người không biết đang suy tư điều gì Mà、mỹ à m rủ kỳ rời đi sau mang theo x u nạ tìm được những trưởng l ã o kia dù sao hắn không biết rèn n g ụ ở chỗ nào lúc này mỹ nạ rủ kỳ những trưởng l ã o kia đang tại một cái kỳ quái trong phòng đ i ề u k h á c băng đ i ề u mỹ rủ kỳ cùng x u nạ nhìn một màn trước mắt liếc nhau một cái x u nạ kỳ quái nói ta nói các người những lao đầu này đang làm gì lao niên x i ngốc sao mấy cái trưởng l ã o động tắc trong tay một trận đại trưởng lao im lặng nhìn về phía x u nạ nói tiểu nha đầu đây cũng không phải là cái gì lao niên x i ngốc đây là chúng ta trong tộc rèn luyện trả cờ dạ năng lực khống chế b i ệ pháp nói hắn chỉ mình điêu băng điêu nói Nhìn chúng ta khắp nơi khắp ta dù nạ g công nhìn à n nhỏ nạ n h khác. Thu h xíu điều khác. Nhìn qua trước người hắn một cái phòng ở nghiêm túc nói cái này nhà vệ sinh điều không tệ đại trưởng lao cái kia mặt mũi dàn mua bên trên nhớ lại một cái gân xanh tiểu n h a đầu n g ư ơ i không cảm giác đây là phòng khách chính sao cái gì dù nạ kinh hãi nhỏ như vậy phòng khách chính ta nhìn cái hình dáng này cùng diện tích phóng đại cũng liền cùng làng lá nhà vệ sinh không chênh lệch nhiều ta còn tưởng rằng là nhà vệ sinh đâu cái này không riêng gì đại trưởng lão ngay cả những trường lão khác cũng gân xanh nổi lên k ụ c ụ tiểu cô nương ngươi nói đùa lấy hỏa quốc kinh tế sức mạnh cùng vị trí địa lý thậm chí còn có sẻn du nhất tộc mộc độn tồn tại phòng ở so với chúng ta nơi này lớn cũng rất bình thường nhưng đây chính là phòng khách chính không phải nhà vệ sinh nô、no. tốt a m ị dù kỳ đem muốn nói chút gì t xù nạ tốn trở về hướng về phía đại trưởng l ã o nói ngươi biết d â n tộc trưởng chỗ ở ở đâu sao ta có chút chuyện muốn tìm nàng l ã o phu chính sắp biết nhưng đại trưởng lão hoài nghi nhìn xem m ị dù kỳ nghĩ thầm cái này hải mã cùng xoái bức quan hệ rất tốt hơn nữa còn nói ưa thích nam nhân cái này sẽ không kỳ thực là cái tình tay b a tộc trưởng ưa thích hải mã hải mã ưa thích xoáy bức xoáy bức ưa thích tộc t r ư ở n g không có gì chỉ là vừa rồi đi ngang qua nơi đó thời điểm hải mã lên tiếng nếu có người có thể uống qua hắn hắn gả cho ai người trong phòng cực kỳ hoảng sợ d u nạ vội vàng cơ mỹ dù kỳ tay hạ giọng nói đại vương không đúng nhị ra ra không phải nói để cho rèn đại thẩm chuẩn bị rượu mạnh nhất sao như thế nào biến thành dạng này mỹ dù kỳ nháy nháy mắt hạ giọng nói cái này đơn giản à ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn cùng một chỗ đều qua chén dạng này kết quả như thế nào chuyện gì xảy ra các loại không phải chúng ta muốn làm sao nói nói như thế nào đây cũng tiết kiệm rèn nhịn không được hướng về phía thanh tỉnh sau tổ b i ra mạ tấu h thấp hoặc để cho hắn phát hiện cái gì không đúng a dạng này a không hổ là đại vương dù nã bừng tỉnh đại ngộ hướng về phía mỹ dù kỳ giơ ngón tay cái lên vậy ngươi xem ta thế nhưng là hồi nhỏ bị nhà hàng xóm con sóc đại t h ẩ m gọi tính toán vô di sách nam nhân mỹ dù kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu lên lúc này các trưởng lão mới phản ứng được kinh hỷ nói thật sự sao đương nhiên là thật sự các ngươi đang chất vấn ta sao không muốn mỹ dù kỳ vừa nói xong bọn hắn liền bắt đầu hoan hô ha ha ha lão phu còn tưởng rằng gen nha đầu này về sau muốn đơn nhất đời nữa nha đúng vậy à nếu là thật vì tộc nhân từ bỏ mị dụ kỳ phúc sau khi ta chết cũng không biết như thế nào đối mặt nàng phụ thân các loại lời tương tự không ngừng từ mỗi trưởng lao trong miệng nói ra nói ngắn gọn liền là phi thường cao hơn tới lao phu mang các người đi ai a ha ha cuối cùng đại trưởng lao vung tay lên mười phần nhiệt tình nữ lại hoa cúc tầm thường khuôn mặt lộ ra giống như gạt g h mẹo cười chương ba mươi sáu t ộ b ì dạ mã nghĩ tới gả cho đại danh nữ nhi chất tử chương ba mươi sáu t ộ b ì dạ mã nghĩ tới gả cho đại danh nữ nhi chất tử san s ạ san sạn tiểu thụ trong bội rậm thỉnh thoảng truyền đến giống như bộ kẹ mần xuất hiện run run nhìn xem đi ngang qua mị nạ dù kỳ tộc nhân toàn thân khó chịu nếu không phải đến gần phát hiện bọn hắn trong tộc đại trưởng lão các trưởng lão đều t r ồ n g mông lên ở bên trong nhất định sẽ thân thiết đưa lên một bộ dây thừng làm bộ kỳ bạn xoáy bức các hạng dạng này thật sự không có vấn đề sao cô nam quả nữ mỹ dù kỳ nấp tại trong đùi có mắt nhìn bên cạnh đại trưởng lão kỳ quái nói cái này có gì vấn đề huống hồ đây chẳng phải là các ngươi hy vọng sao đại trưởng lao k h ố n nhiễu vào đầu nói mặc dù đây đúng là ta kỳ vọng nhưng đây không khỏi tiến triển có chút q u á nhanh đi không, khoái không khoái, thời đại thay đổi. Là theo không kịp mà ngươi không con thôi, phải biết theo kịp sóc đại ề u có thể lên cây thể à? À phải không? lên là, à? À đ trưởng lão l u đại đại một đoàn người nghe lời bên trong ánh mắt chuyển tới mỹ dù kỳ cùng trên thân su nạ không mỹ dù kỳ biểu thị không có chút nào hoảng mắt liếc đại trưởng lão bọn họ nói ngươi không có phát hiện hắn dáng dấp có điểm giống làng lá hộ cạ đệ nhị sao làm như vậy thâm niên diệp thổi không có tâm bệnh à? nô、no, không có tâm bệnh người đi nếu không thì hướng về dễ nhìn nếu không thì hướng về cùng nhìn thế nào cũng đẹp chính mình giống người có thể hiểu được đường nhìn đại trưởng lão già nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy mặt mình đều biết cho là mình chưa già chỉ là trở nên có mị lực hơn đông đông đông mấy người lần nữa nghi ngờ nhìn về phía mị dù kỳ mị dù kỳ mở chừng hai mắt nói vật tay à lúc uống rượu chơi điểm trò chơi đây không phải chuyện rất bình thường sao bình thường sao đương nhiên bình thường trời đất bao la ngươi liền không có gặp qua ăn cơm đi vệ sinh đều thích mang một ít gì chơi hoặc nhìn người sao đại trưởng lao trần mặc mặc dù có chút lung túng nhưng hắn đi vệ sinh liền nữa thích lật xem quyển chụp q ố t ta ta minh bạch tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống nguyên bản tại thủy quốc tới nói coi như quang đáng thời tiết mắt trần có thể thấy âm trầm xuống mưa to như chút xuống toàn bộ mì nạ rủ kỳ tộc địa bao phủ tại trong hát cám cùng tiếng vang xào xạc bởi vì cũng không phải là tại chiến trường mấy người lập tức dùng thân thể huyện vị phóng thích trà cớ dạ đạt đến dù che mưa hiệu quả mỹ dù kỳ đem một bên học bọn hắn phóng thích trà cớ dạ kết quả bởi vì lần thứ nhất biết có chức năng này đem thả cái hiếm bể xù nạ cho bảo hộ tiến trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy hung mãnh lôi xả từ trên trời giang xuống đinh hai nhức g ó c tiếng sấm cũng tại bên thai oanh minh làm cho người bất ngờ là một đạo tựa như thô to như thùng nước lôi xả rơi vào cách đó không xa trên núi lập tức vang lên tiếng nổ kịch liệt lấn át tiếng mưa rơi cả mặt đất đều rất giống minh trần lấy so với đại trưởng lão bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc bị rủ k ý lại lông mảy nhữ chặt điệu bộ này không đúng theo lý tới nói loại này ngày tốt lành chẳng lẽ không phải là cái ngày năm sau cho dù là do lớn thiên sương mù thiên cũng so cái này mạnh à. ta nghĩ ngươi quá lo lắng à tại thủy quốc thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế mưa to sao đoán chừng là trên biển thổi lên b ã o c ả dẹp vang r ộ i ở đây đại trưởng lão gặp mỹ rủ kỳ một bộ bộ dáng ngạc nhiên giống như bác gái một dạng khoát tay áo để cho hắn không cần để ý không không ngươi không hiểu loại cảm giác này rõ ràng là bọn hắn ở bên trong đã làm gì chuyện khó lường tiếng nói lúc này mới vừa dứt còn không đợi đại trưởng lão phản bác liền nghe vang một tiếng bang tổ bị ra mạ cùng danh xuất hiện ở cửa xem bộ dáng là bọn hắn đá khai môn nhìn qua tô bị dạ mạ để tay tại rèn trên bờ vai mà rèn ôm tô bị dạ mạ hồng mọi người đều cười đứng lên thầm nghĩ việc này ổn chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tô bị dạ mạ một cái tay khác vung mạnh lên nhìn qua bầu trời âm trầm kia cao giọng quát lên ta n ấ c cùng nàng liền như vậy kết làm tỷ đ ệ a một đám người mở b ứ c nhìn xem đá văng ra cửa phòng tô bị dạ mạ cùng rèn bọn hắn đầy trong đầu nghĩ hoặc bên trong đến tột cùng sẽ ra sinh đâu sự t ì n h mới có dạng này tiến triển lúc này tô bị dạ mạ xoay người cầm một cái chế trụ rèn bà vai hai mắt mê ly nói đệ đệ rèn gật đầu mạnh một cái tỉ, tỉ. hai người tiếng nói rơi xuống một khắc này bầu trời một tia chốc x t qua mở tối thiên thuận bị c h i ế u sáng cái loại cảm giác này thật giống như lão thiên gia nhìn không được tình huống này mà làm ra phản kháng đồng dạng đại trưởng lão nhìn qua một màn này cả người đều lâm vào một loại mê man g cùng xoắn suýt phải biết gen là chính mình từ nhỏ xem lấy lớn lên từ bất kỳ phương diện nào tới nói đều hết sức ưu tú duy chỉ có tại phương diện cảm tình m à kệ đối với người nào nàng đều không ưa qua nhiều năm như vậy cuối cùng có một cái cảm bạo mặc dù tuổi tác có vẻ như không có nhỏ hơn mình bao nhiêu nhưng dáng dấp trẻ tuổi chắc hẳn nhất định có cái gì bí pháp để duy trì bởi vậy hắn cũng không nói cái gì nhưng cái này làm trở thành bộ dáng bây giờ Chờ n à n g tỉnh táo lại biết bọn hắn tại say rượu thời điểm kết làm tỷ h đệ chính mình vẫn là làm đệ không thể sầu chết ta xoay b ư ớ c làm sao bây giờ ta ta ta mỹ dù kỳ nhìn xem đại trưởng lão toàn thân run dày bộ dáng vội và nói ngươi đừng kích động đừng kích động ngươi liền không sợ ngươi kích động đi qua sao đến lúc đó lấy mặt mũi nào đối mặt với ngươi một mực giống như nữ nhi nuôi lớn、rắn. nhưng nhưng phải làm sao mới ổn đấy a đại trưởng lão liếc mắt nhìn phía sau hắn các t r ư lão phát hiện nét mặt của bọn hắn cũng không tốt hơn chính mình đi nơi nào cũng là một bộ dáng vẻ không biết làm sao mỹ dù kỳ gật đầu một cái suy tư hướng về phía xú nạ cười ha ha xem đi chính là vì phòng ngừa chuyện như vậy mới khiến cho gen cũng đi theo vào chỗ chết uống không có vấn đề à? ừ chính xác dù nạ tại mỹ dù kỳ trong ngực gật đầu một cái nhưng trên đầu lại toát ra hai cái dấu chấm hỏi nếu như gen không có say mà nói chẳng lẽ có thể ngăn cản xảy ra chuyện như vậy nữa nha hàn phong sen lẫn nước mưa thổi tới tổ bị dạ mạ cùng trên thân gen để cho hai người một chút thanh tình không thiếu lung l a đầu lúc này mới dự định trở về phòng tiếp tục uống、Kết. lại là một tia chớp xẹt qua bầu trời tạm thời chiếu sáng thế gian mượn quan g mang này phía sau hai người xuất hiện một lớn một nhỏ đỉnh đầu cây gậy muốn đánh t h â n ảnh nhưng một cái là hổ ca đệ nhị một cái là mị nạ dù kỳ nhất tộc t ộ c trường mặc dù vẫn chỉ là tinh anh thượng nhẫn bất quá tiến thêm một bước liền cùng năm đó kỳn tàu kỳ dịn tàu kỳ không sai biệt lắm hai người cảm nhận được không đúng cấp tốc xoay người giơ cánh tay lên nắm củ này đón nữa. không muốn cái này thẳng tấp đập tới bất quá là tàn ảnh thôi một dạng công kích tinh chuẩn trúng đích hai người bên đầu theo m u ộ n côn cùng hai người đầu đụng vào nhau yếu ớt gen trực tiếp hôn mê tụ bị dạ mạ lại quỳ một chân trên đất không ngừng d â y rủa đứng dậy Chú nạ khỏe mắt giật một cái tại tụ bị dạ mạ ngẩng đầu trong nháy mắt lại cho một m u ộ n côn nhìn xem tụ bị dạ mạ còn không có ngã xuống chú nạ chép miệng mong hạ miệng nói cái này lão nhị ra ra thật đúng là đủ cứng ta còn tưởng rằng liền đại vương ngươi cùng gì gì ai dạ cứng rắn đâu mỹ dù kỳ khoát tay áo vấn đề không lớn lại cứng rắn cũng có một hạ n độ mới là uy đến giúp đỡ rồi theo mỹ dù kỳ tiếng nói rơi xuống mấy cái bóng đen cầm cây gậy đi tới phân ra mấy người ăn trí gen người còn lại sau đó động thứ đả thứ trầm đục âm thanh tại trong tiếng mưa dần dần lên dần dần rơi ướt chừng nhanh hai phút mượn côn âm thanh mới rơi xuống nhìn xem trên thân ngoại trừ có chút chảy ra còn lại nhìn cũng không hề biến hóa tô bị r a mạ đại trưởng lão lau một cái mồ hôi trên đầu lại lắc lắc bị phản chấn có chút hơi tê dại hai tay ta đi lão phu qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy cơ thể như thế cứng rắn người ngược lại là xoáy b ư ớ c ngươi vì cái gì không tiếp tục đánh ta mỹ dù kỳ chỉ, chỉ chính ỉ c h mình lắc đầu nói một chút là được rồi nếu nhiều ta sợ đem hắn đánh chết đại trưởng lão không có minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy nói giống như khí lực của hắn rất lớ không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu nói sau đó thì sao kế tiếp cũng không gì bố trí hiện trường a đem ở đây phần lớn rượu đều dọn đi về phần bọn hắn cùng một chỗ đem đến gen trong phòng còn lại liền giao một ta chính là đại trưởng lao không do dự hướng về phía các trưởng lao khác gật đầu một cái sau đó tại các trưởng lao khác bắt đầu hành động thời điểm hắn hướng về phía mỹ dù kỳ nói mặc dù không biết đến cùng có thể hay không theo gen nha đầu kia tâm nguyện nhưng mặc kệ có thành công hay không ta đại biểu gen tuyên bố các ngươi vĩnh viễn là chúng ta mỹ nạ dù kỳ nhất tộc quý khách mỹ dù kỳ khoát tay á o không cần thiết có một số việc nói còn quá sớm chờ kết thúc rồi nói sau thời gian cũng không sớm gặp lại nói xong mỹ rủ kỳ rời đi rời đi phương hướng nhưng là ghen nơi ở xem ra hắn tính toán tại ghen nhà tìm phòng trọ ở lại đối với cái này đại trưởng lao không nói gì mặc dù có chút không yên lòng nhưng ít ra có những t r ư ở n g lao kia tại chắc hẳn không có gì vấn đề năm có lẽ là say rượu thời gian trôi qua rất nhanh chờ tô bị dạ mạ khi tỉnh lại hắn tại một cái chưa từng thấy qua gian phòng gian phòng này so với lúc trước hắn ở phòng trọ m ớ n ân hơi có vẻ ấm áp dù sao thì luận trang trí cùng bên trong phòng đồ vật tới nói mùi nhân loại càng nặng một chút đương nhiên nặng hơn là trên người hắn mùi rượu dù là biết đây là trên người mình hương vị t ô bị dạ mạ vẫn như cũ rất khó chịu quả nhiên liền không nên uống rượu biết rất rõ ràng t h i ể u quỷ tê liệt đầu góc của mình nhưng hôm qua vẫn là ngoài ý muốn nao cất bởi vì không có thí nghiệm có thể nghiên cứu mà uống một điểm sớm biết như vậy thì không uống rượu bất quá nơi này là chỗ nào t ô bị dạ mạ ở đây hoảng du một hồi quả quyết rời khỏi phòng dự định xem đây rốt cuộc là cái nào một màn này đi đã nhìn thấy trong sân mỹ rủ kỳ cùng s u nà ngồi ở phía ngoài trên băng ghế đá hướng về phía trên bàn cà sịu nói gì đó sau đó hướng về phía cà sịu gật đầu một cái cà sịu lúc này mới biến thành khói trắng biến mất ở trên mặt、bàn. mà cắt xuôi sau khi biến mất bị rủ kỳ cùng s ủ nạ lúc này mới phát hiện tổ bị ra mạ bị rủ kỳ vội vàng hướng hắn ngóc nói a người đã tỉnh cảm giác thế nào tổ bị ra mạ vớt vớt đầu đi tới trước người hai người nói chẳng ra sao cả đầu còn có chút đau quả nhiên rượu không phải đ ồ tốt nói xong hắn chỉ vào phía sau phòng ở nói cho nên đây là địa phương nào sẽ không đã đến cạ gù ra tập đi bọn hắn đã vậy còn quá có phẩm bị nhìn xuống tại trong sương mù như ẩn như hiện thái dương liền biết lúc này hẳn là giữa trưa rất có thể tại chính mình còn không có lúc tỉnh mỹ dù kỳ đã mang theo chính mình rời đi mỹ nạ dù kỳ nhất tộc sau đó dùng hoàng tiền bị l ư ơ phản dẫu m ộ t hì dậy s a k a đem chính mình dẫn tới cả g ụ dạ tộc bất quá cả g ụ dạ tộc phong cách vậy mà cùng mỹ nạ dù kỳ nhất tộc tương tự như vậy đến tột cùng là mỹ nạ dù kỳ nhất tộc thẩm mỹ quá kéo vẫn là đại gia quá coi thường cả g ụ dạ tộc thẩm mỹ nữa nha đối mặt t ố bị dạ mạ mà nói hai người l i ế c nhau một cái cùng nhau dùng hết nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn nói lại nói cái gì nha chúng ta còn tại mỹ nạ dù kỳ nhất tộc ca vì cái gì ta không phải là nói hôm nay sẽ lên đường sao nói đến đây t ô bị dạ mạ nhìn chung quanh phía dưới xác định không có ai lúc này mới hạ giọng nói triệu tập càng trưởng càng dễ dàng để cho mỹ dục phát hiện sơ hở chuyện đơn giản như vậy ta không phải là đã sớm nói cho các ngươi biết sao mỹ dù kỳ cùng x ú nạ cùng nhau trận mắt chừng một cái x ú nạ tay nhỏ ôm ở trước ngực nói lao nhị ra ra cái này cùng chúng ta không việc gì chủ yếu là ngươi nói nàng từ hông mang bên trong lấy ra một phong thư đưa cho t ô bị dạ mạ ứ n g đây là mãi mãi để cho cả sự x u đưa tới tin chính ngươi xem một chút đi sau đó một lần nữa hoạch định một chút ngược lại chỉ cần đại vương phương hướng không tệ đến cả gù dạ tộc cũng sáp t ộ bị dạ m à nghi hoặc nhìn x ú nạ cùng mỹ dù kỳ bất quá nàng nói chính xác không tệ chỉ cần mỹ dù kỳ phương hướng không tệ dùng hoàng tuyền bị lương phản dẫu một h ì dậy s ạ c cả, chạy thủy quốc cũng bất quá một hai cái giờ mà thôi mở ra tin xem xét t ộ bị dạ m à não bên trong phảng phất bị xét đánh chúng thật lâu rồi mới hướng x ú nạ cùng mỹ dù kỳ nói đại tẩu trong thư nói là nghiêm túc a ta có thể làm sao hôm qua ngươi uống rượu xong nhất định để nhân ra nhận ngươi làm cha nhân ra tự nhiên không muốn a sau đó chúng ta liền cùng đại trưởng lao thương lượng một chút mặc dù không có địa nhưng sở cũng sở không sai bị lắm liền dứt khoát đính hôn mỹ dù kỳ giang tay ra mà mỹ tô tin cũng là ý tứ này hơn nữa còn dặn dò t ố bị dạ mạ đối với người ta tốt một chút có cái gì không biết để cho cả sự truyền tin tức không không phải vậy ta có thể hối hận sao khả năng ngươi không sợ ngươi đại tẩu giác ngươi mỹ dù kỳ trận mắt chừng một cái dù nạ cũng hé một nói coi như mãi mãi không giác ngươi chúng ta có thể cũng cùng mỹ nạ dù kỳ nhất tộc trở thành t ử n g ta vạn nhất ngày nào đó thân phận bại lộ nguyên nhân kế đắc vãng chết hướng làng lá tới lắng lại nhất tộc phẫn nộ à? đúng đúng đúng mỹ dù kỳ cũng tiếp tục thêm mắm thêm mối gen địa vị cũng liền tương mỹ nếu là có người thừa dịp h h s giả mạ không tại l e m m i t ô khu khu toàn bộ làng lá nguyên nhân kế đô sông lên bất quá mỹ dù kỳ vận gen là đơn thân hơn nữa nhỏ hơn ngươi thật nhiều thật nhiều đâu là ngươi kiếm lời mỹ dù kỳ cười hì hì khoát tay đúng á lão nhị ra ra chờ khống chế thủy quốc thân phận chúng ta vừa ra tới thủy quốc cùng hóa quốc liền biến thành chân chính đồng minh không chừng về sau hai nước là đồng nguyên cũng nói không chừng Tổ bì giả Nghe mạ. như vẫn như c ũ n ỗ lực lại là tăng cường đại dành cùng nhận thôn liên hệ đem hắn tôn t ử tôn nữ đều đưa tới thậm chí có khả năng đáp ứng cái gì không được điều kiện như thế so sánh dẹp nhà mặc dù không thể chống đối một nước nhưng cũng là đại tộc tăng cường bản thân điều kiện không kém chính mình còn tại xoắn suýt cái gì ta minh bạch nhưng chỉ này một lần nói nhảm muốn nhiều lần cũng phải nhân ra đồng ý a làm gì mỹ dù kỷ cảnh giác nhìn xem đột nhiên bắt được chính mình trong mắt lập lòe r à o hoạt tô bị r a m ạ nhấc chân hướng về phía chân của hắn chính là đạc mạnh ngươi mờ chương ba mươi bảy các n g nhất tộc đại dung c h u y n bị tử vong may mắn chương ba mươi bảy Các、cụ c g i ạ nhất tộc đại dung chuẩn bị tử vong may mắn ta nói còn không rõ sát thực sao Thu nạ tuổi tắc cũng thiểu vậy ngươi cũng có lợi à ngược lại ngươi cũng chiếu cố đã nhiều năm như vậy r ứ t khoát nhiều hơn nữa chiếu cố mấy chục năm t ổ i bị i ạ mạ chăm chú nhìn mỹ dù kỳ bên cạnh hắn rén cũng nghiêm túc gật đầu một bộ bộ dáng rất tán đ ộ n g mỹ dù kỳ im lặng nhìn xem còn chưa kết hôn liền có cùng ý tưởng đèn tối hai người rất là khó chịu khoát tay nói đừng làm rộn nàng con nhỏ cái gì cũng không hiểu đâu các ngươi nói mỏ cái gì dù nạ kinh đại vương ta không nhỏ có hai mươi tuổi mỹ dù kỳ bình tĩnh cắt đức xù nạ mà nói trực tiếp đem x ù nạ lợi muốn nói cho chặn lại trở về sau đó nhìn về phía tổ bị dạ mã tốt nấm chúng ta đi thôi cứ như vậy đang cáo biệt dần sau ba người hướng về cả cụ dạ tộc địa đi đến lúc còn không có rời đi mị nạ rủ kỳ tộc địa mị rủ kỳ đột nhiên nói nói đến lúc nào đem thân phận của ngươi nói cho nàng tổ bị dạ mã s ư ơ n g sở suy tư chốc l á t nói nếu như có thể thành công khống chế thủy quốc liền nói cho nàng nếu như không thể nghĩ biện pháp đem nàng nhất tộc đều mang đi à ngược lại làng lá huyết kế gia tộc còn nhiều chỗ cũng lớn nếu nhân ra không lớn hoặc không tiếp thủ được đâu cái này cũng là chuyện không có cách nào nhanh h a i môn a đừng nói những thứ khác nhìn tôi bị dạ mạ rõ ràng không muốn nghĩ dáng vẻ mỹ dù kỳ không thể làm gì khác hơn là nhún b ả vai trước người một cái tản ra khí tức âm lanh hắc môn xuất hiện bắt được ta đường bông tay cảm nhận được chỉ có tôi bị dạ mạ nắm lấy chính mình hai người im lặng nhìn về phía một bên chỉ thấy x ú nạ hai tay ôm ở trước ngực một bộ bộ dáng khó chịu gặp hai người nhìn qua còn hư một tiếng quay đầu lại mỹ dù kỳ cùng tôi bị dạ mạ liếc nhau một cái mỹ dù kỳ mở miệng nói phản nghịch kỳ phản nghịch cái rắm nhân ra từ xuất sinh liền theo các ngươi hai anh em muốn cùng các ngươi vĩnh viên cùng một chỗ ngươi còn bằng mọi cách cự tuyệt xem thường nhân ra mỹ dù kỳ đẩy mực cạ gậy mi ta nói vốn chính là lời nói thật h á tất gián tại trên người của ta người có chết hay không không phải người có đi hay không đi liền đi nhanh d ỗ mỹ dù kỳ gãi đầu một cái đi tới xù nạ trước người đi rồi đêm hôm đó không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi nguyện ý ta bồi đến tự tay cho ngươi hạ táng không phải sao dù nạ sắc mặt t ố i s ầ m đại vương ngươi nói chuyện không tốt đẹp gì nghe mặc dù nàng nói như vậy nhưng là vẫn nhảy tới mỹ dù kỳ phía sau lưng nguyên nhân đi nàng không muốn giống như nhị ra, ra bị mang theo cổ kết thúc không có kết thúc cũng nhanh chút đi tổ bị dạ mạ nắm lấy mì dù kỳ trường bảo mì dù kỳ mang theo tổ bị dạ mạ sau cổ áo trực tiếp lướt tới môn bên trong dọc theo đường đi mì dù kỳ ba người sẽ thỉnh thoảng từ trong môn t h ò đầu ra xác nhận một chút phương hướng lại trở lại môn bên trong lại tiến hành bước ngày không gian sau mấy tiếng bọn hắn đi tới một mảnh kỳ quái rừng cây nơi này cây dáng dấp có điểm giống cây trúc nhưng lại không phải cây trúc ngẫu nhiên còn có thể trông thấy rất bình thường cây pha tạp trong đó mà vượt qua trong rừng cây có thể nhìn đến bên trong dân lên khói đây chính là cạ cụ dạ tộc tộc địa sao thời gian lâu như vậy bọn hắn vậy mà không có ngoài ý muốn đốt đi núi cũng thật lợi、hại. theo mỹ dù kỳ mà nói thân ảnh của hắn từ trong hoàng tuyền bị l ư ỡ n phản dẫu một h ị dậy xa cạ xuất hiện rơi trên mặt đất tội bị dạ m à một cái đ ẩ y r a còn đang nắm ở đây cổ áo giống như sách con gà con mỹ dù kỳ nếu không liếc mắt nhìn hắn đầu tiên ngươi muốn minh bạch đây là thủy quốc như thế ở mức hoàn cảnh coi như bốc cháy cũng sẽ không lan tràn cái này liền cùng đốt ở m ứ c đầu gỗ một dạng có thể hay không lấy có thể nhưng rất t ố n sức xu nạ cũng từ mỹ dù kỳ phía sau lưng n ả y xuống nàng vớt vớt lỗ t a i không xác định nói ta giống như nghe thấy được kêu khóc c m thanh chúng ta tới chỗ không phải là nghĩa điệu、a. theo xu nạ mà nói thử xem chứng minh tiếng la khóc thật là có rất có một loại trong rừng náo quỷ cảm giác tăng thêm ở đây vốn là ở mức tấm vú lạnh leo hai người dưới người ý thức hướng về ở giữa mị dù kỳ cái kia nhích lại gần mị dù kỳ nháy may mắt ta có loại dự cảm không tốt người thấy cái gì ta cái gì cũng không thấy nhưng đến từ thám tử lừng danh trực giác ta có loại dự cảm không tốt tội bị dạ mà mỹ mắt c n g loạn tại mỹ nạ rủ kỳ tộc địa mỹ rủ kỳ lừa gạt mình sự tình hắn còn không có tính sổ sách đâu kết quả dẫn đến bây giờ nghe mỹ rủ kỳ nói chuyện nhất là nói cái gì khó hiểu lời nói lúc cũng rất muốn cho hắn một cái thi đấu đấu vậy chúng ta cẩn thận đi tới à dù nạ ngươi dùng sẩn cho phụ chú tiết kiệm thật xuất hiện linh thể ngươi dùng thể thuật bỏ lỡ tốt nhất thời cơ công kích biết lão nhị ra ra mỹ rủ kỳ gãi đầu một cái vậy ta thì sao từ chính ngươi quyết định đi nhưng ngươi cái kia uy áp vẫn rất hào xử nếu có đồ vật xuất hiện trực tiếp dùng uy áp diệt đối phương không diệt được tạo thành cứng ngắc cũng là tốt còn có dùng bị hạ tiệu gẳng chú ý hết thẻ chung quanh kịp thời hồi báo đây không phải đã đem chính mình an bài tràn đời sao cái này còn tự quyết định cái q u ặ n g lông a ba người thận trọng đi tới dọc theo đường đi không có cà bẫy không có nhận giả thậm chí tại tô bị dạ mạ cho là nên n có gác ngầm chô cũng không có một người chuyện gì xảy ra ngươi bị hạ tiệu gẳng đều không trông thấy sao không có a ngươi không tin ta liền tự mình đi xem đi mỹ dù k ỳ nói đối với tô bị dạ mạ dựng lên hữu hảo ngọn giữa vì tô bị dạ mạ chỉ đường bất quá ngược lại là có không ít người dấu vết lưu lại nhưng những n à y vết tích cũng không có cố ý dấu giếm có lẽ là cả gù dạ tộc người a Suna ngồi sổm ngồi theo mỹ dù kỳ mà nói hai người trong nháy mắt cảnh giác mà mỹ dù kỳ lại kỳ quái nhìn hai người một mắt hướng mặt trước đi hảo một khoảng cách hướng về phía bọn hắn vây vây tay đi tới bên cạnh mỹ dù kỳ chỉ thấy tại một đống dưới lá cây một vị đã thức tỉnh sĩ có s ù mì ạ cụ thi cốt mạch tóc trắng nhẫn giả đổ vào bên trong dù nạ ngồi xuống kiểm tra một phen ngẩng đầu lên nói không có nguy hiểm tính mạng trên thân cũng không có rõ ràng vết thương thể nội cũng không có độc tố không phải đã c h ú n g cường đại huyết thuật chính là chính mình hôn mê ngươi xác định cái dấu chân này không tính rõ ràng sao tổ bị ra mạ n h a o mắt lại chỉ vào nhẫn giả phía sau lưng không muốn mị rủ kỳ đưa tay xoa xoa tổ bị ra mạ đầu kỳ nói như thế nào uống say một lần rượu liền thành c ả n g u ngoan thổ tông cho ngươi xoa xoa nhờ ngươi khôi phục trí lực lăn a tội bị dạ mạ giận dữ hất r a mỉ rủ kỳ tay một phát bắt được hắn cái cổ chỉ vào cái kia nhẫn giản ó i vậy ngươi cho ta giải thích một chút dấu chân này là chuyện gì xảy ra bình thường dấu chân có thể đem quần áo đá nát sao tội bị dạ mạ nói không sai người này phía sau lưng quần áo nát mà nát hình dạng chính là dấu chân hình dạng sau lưng còn có mơ hồ có thể thấy được máu ứ động mặc dù coi như hời h ợ n nhưng có thể là t h ư ơ n g tới nội tạng nói một cách khác người này có vẻ như không có việc gì kỳ thực muốn r ấ hay nói thật ngươi không ra biện làm hải quân hạn chế hải tặc thực sự là đáng tiếc đây là xù nạ dấu chân a n g ư ơ i tốt nhất xem bọn gia hỏa này không phải liền là hoa quốc bị chúng ta đánh một trận người sao À, tội bị i ả mạ xương sở vốn là hắn là không tìm được nhưng nghe được m ị rủ kỳ mà nói hắn phát hiện cái dấu chân n ư ỡ n g kia vì cái gì nhìn thương không trọng liền giải thích t h ô n g c h ủ ta đương nhiên biết chỉ có điều nhìn xú nạ luyện tập lâu như vậy thể thuật liền tâm huyết dâng trào kiểm tra một chút nàng sức quan sát mà thôi ngược lại là ngươi mù cướp đáp cái gì tội bị i ả mạ chừng m ị rủ kỳ một mắt sau đó vượt cả gù dạ tộc nhẫn giả liền đi dù nạ vội vàng nói lão nhị ra ra không cần phải để ý đến hắn sao không cần phải để ý đến hắn lúc không xác định phát sinh mang Mị Hai lên hắn bất quá là vương hiểu. Hai người không có phủ nhận, là hiểu. phủ bất quá có dù mười nạ nhỏ giọng nói xem ra lão nhị ra ra chính xác tuổi tác cao đầu góc không hiệu nghiệm chính là đoán chừng rất có thể là lão niên si ngốc khúc nhạt dạo m ị dù kỳ cùng sủ nạ vẫn như cũ rất hợp phách từ một cái một ác ở trách tô bị ra mạ để cho đi ở phía trước đem lời cũng nghe được hắn mặt mũi tràn đầy âm chầm hắn bây giờ mười phần khẩn cấp hy vọng cái tiệt t ác củ chi hà mạ đã dạ trở về hung hăng đánh mỹ dù kỳ một trận tốt nhất là ác hụ dạ phân chính mình điểm trả cớ dạ tốt xấu hắn cũng là đời này hắn chuyển thế đệ đệ thức tỉnh cái một độn không qua p h ậ n a dễ dàng như vậy cậu nhìn đều gật đầu a bốn ai i d u n a gật đầu than thở odo s i m a t kỳ quái nhìn về phía i d u n a nói thế nào cậu i d u n a không phải bây giờ lại không có ngoại nhân không cần thiết lại để danh hiệu a không mặc dù bây giờ không có người ngoài nhưng chúng ta nhiệm vụ cũng đồng dạng gian khổ phòng ngừa bị người khác nghe được vẫn là nói danh hiệu hả odo s i m a t nghĩa chính ngôn từ nhìn xem i d u n a y dù nạ thở dài một cái dơ lên dẹt trắng đưa tới tín đạo vậy cái này ngươi nhìn thế nào bây giờ cả cụ gia tộc có thể nói không có chút nào năng lực chiến đấu dạng này cùng mỹ dục đối kháng không khác chịu chết cái này cũng là không có biện pháp chuyện chỉ có thể chờ đợi tổ bị dạ mạ đại nhân bọn h ắ n đến bằng không mỹ dù kỳ đại nhân không tại vô luận bọn hắn giải thích như thế nào cả cụ gia tộc cũng sẽ không nghe cuối cùng họ rồ x ì m à lại nghĩ tới cái gì đầu lưỡi theo bản năng liếm môi một cái bất quá có một chút chắc hẳn họ mổ cả đại nhân cũng nghĩ đến so với đăng tải liên lạc những gia tộc khác mỹ nạ dù kỳ nhất tộc cả cụ gia tộc bởi vì tín ngưỡng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái ph Thậm rụt thẩm thấu tiến tộc chí không bảo. không phủ nhận, dù sao cả dạ tộc những hắn như thức Mỹ xem cũng cả gụ người Yruna người điên kia hắn xem như kiến thức qua nói giả kia bảo. sao dù qua lúc à à, mà là để cho dẹt trắng đi cho trước chỉ cần công. nghỉ tình huống như vậy chỉ cần tổ bị ra mà bọn hắn không tới, nhiều hơn nữa biện pháp nhưng là phi dẹt trắng mắt tổ tới, ra ngơi bọn nữa biện vậy bị l này mỹ dù kỳ ba người đã đi tới cả gù dạ tộc t ộ c địa nhìn xem bên trong trang trí bọn hắn đã hoài nghi tự mình tới đến cái gì không h i ể u thấu bộ lạc mà thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ trông thấy một cái mang theo nước mắt cả gù dạ tộc nhân ngã trên mặt đất không có cái gì vết thương cũng không có chứng độc nhưng nhìn cái kia tan nát vô cùng quần áo bọn hắn xác định những thứ này té xịu người là lúc trước đi hoa q u ố c những cái kia nhẫn giả để cho ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trên đường này từ n g màn trong lòng bọn họ bày ra nghi ngờ có phải hay không là tự mình nhận thần hoặc nhận lầm thần mà nhận lấy tộc nhân khác xa lánh t ù n a cắn ngón tay cái sau đó không xác định nói ân nghe có chút kéo nhưng đặt ở c ả gù gia tộc cũng không phải không có khả năng tổ bị dạ mạ vốn còn muốn phản bác một chút nhưng đột nhiên nghĩ đến bọn này bệnh tâm thần tại phát hiện mỹ dù kỳ rất giống bọn hắn sùng bái thân hậu lập tức toàn bộ đập bất tỉnh đây là người bình thường có thể làm được tới chuyện trước tiên đừng để ý tới bọn hắn về phía sau à giống như tiếng la khóc nơi phát ra ngay tại đằng sau mỹ dù kỳ khoát tay háo ra hiệu bọn hắn đ ổ i kịp theo tiếng la khóc đi tới bọn hắn từ cả cụ dạ tộc địa đi tới đi thẳng tới tựa như là cả cụ dạ tộc địa hậu phương trong một mảnh nghĩa địa đây là mộ t phần mỹ dù kỳ nhìn xem từng cái đống đất bên trên tên cũng không có chỉ có c ắ một m cây xương nghĩa địa không xác định nhìn về phía tổ bị dạ mạ chính là nhiều năm bên ngoài tô bị giả mạ nhất thời cũng không biết đây có phải hay không là mộ đ ị a bất quá thoạt nhìn vẫn là rất giống đi tới một tòa tạm thời xem như nghĩa địa trước mặt gậy một cái phía trên xương cốt cái này xương cốt lập tức nứt ra nửa bộ phận trên rớt xuống lão nhị ra ra người phá hương người khác mộ phần không quá địa đạo a khu khu ta chính là xem đây rốt cuộc là không phải mộ phần đi thôi đi thôi nói xong ba người lần nữa đi tới sau đó bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều cả cụ dạ tộc người ngã trên mặt đất thẳng đến bọn hắn xuyên qua nghĩa địa đi tới một tòa hào từ đường một dạng chỗ bên ngoài từng đống hát sắt tóc phải cả g ụ dạ tộc nhân xen lẫn một chút màu trắng tóc tộc nhân quỷ gối bên ngoài khóc gọi là một cái thảm ngẫu nhiên có mấy cái đột nhiên một quất rút liền đã bất tỉnh nhìn một màn trước mắt ba người hoàn toàn rối loạn không minh bạch cuối cùng là chuyện ra sao làm họ mổ cả a di cùng dị dạ dạ dù nạ đột nhiên chỉ vào trong đường theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được hai người m ị rủ kỳ một tay một cái trực tiếp xuyên qua h ắ c môn xuất hiện tại trong đường đi vào m ị rủ kỳ liền nhìn mấy cái tuổi già cả cụ dạ tộc nhân đem cho dị dạ dạ xem như tín vật trạ cờ dạ kết tinh cho đặt tại trong một chiếp hộp bên cạnh là cái bọn người lớn bên trong một cái mặt mũi tràn đầy bi thông cả cụ dạ tộc nữ nhân nằm ở bên trong trong tay còn ôm một cái không biết nơi nào làm tới mỹ dù kỳ ảnh chụp phía trên trang sức màu trắng đoá hoa lại hướng bên cạnh nhìn mấy cái cả cụ dạ tộc nhân đang tại k ỳ lý hoa lạp dãy rủa cơ thể không h ạ cả s ù kỳ phải đang làm cái gì tả giáo nghi thức chỉ thấy phía trước nhất cái kia người g i à n mua tốn sức ca rồi đem xương ngón tay đưa ra ngoài bắt đầu ở trên ván gỗ điêu khắc đứng lên chỉ có hai chữ thần mộ khác xong một khác này dì dẹ dạ lấy ra nhị hồ bắt đầu diễn tấu lập tức nước nợ cùng tiếng kêu rên nổi lên một phía để cho mỹ dù kỳ cảm nhận được cực lớ ta còn chưa có chết đâu khóc sai mộ phần đi muốn khóc cũng chờ ta chết đi lại khóc ca m ị dù kỳ nói trực tiếp một cái thi đấu đấu phiến ở còn không có phản ứng lại gì dẻ dạ trên đầu đem hắn đập ngã trên mặt đất không nghĩ tới m ị dù kỳ âm thanh đánh thức khóc t h ầ m mọi người bọn hắn kinh nghi nhìn xem m ị dù kỳ thần sắc dần dần điên cuồng điên cuồng đi qua lại bắt đầu vui đến phát khóc sau đó bẹp ngã trên mặt đất liền cùng truyền nhiễm một dạng một chút một mảnh m ị dù kỳ cứng ngắc nhìn xem ngoại trừ cá biệt mấy cái còn lại đã toàn quân bị diệt đám ra hỏa đem đầu chuyển hướng mọi mộ cả ta cứ như vậy dễ nhìn mộ m đây là ta cả đời t h ỉ n h cầu chương ba mươi tám đây là ta cả đời t h ỉ n h cầu ngồi ở cả gụ dạ tộc cao nhất cách thức trong nhà gỗ mị rủ kỳ ba người nhìn xem gì dẻ dạ cùng mỏ m ồ cạ mỏ m ồ cạ thở dài b u ô n g tay nói tóm lại chính là như vậy bọn hắn trông thấy ngươi cái kia trả cờ dạ kết tinh liền cho rằng ngươi đã rời đi nhân gian đi tới thế giới cực lạc ngươi ạ c t sủ kỳ phải a nghe mỏ m ồ cạ mà nói mị rủ kỳ nhất miệng im lặng nhìn xem mỏ m ồ cạ nói nói thật ta không phải là minh bạch nói mỹ dù kỳ mắt nhìn đứng ở cửa xem như hộ vệ cả gù dạ tộc nhân người này chính là bị đánh xương cốt cơ hồ đều nát mấy cả gù dạ tộc đệ nhất nhân sạc tạ nhưng mà nói chuyện cái này đệ nhất cũng có chút quá nước bất quá là thông thường tinh anh thượng nhẫn có lẽ tại đồng bậc vị trong chiến đấu lấy s ỉ quân xù mỹ ạ cụ thi cốt mạch tới thi triển thể thuật có thể đối với ngoại trừ sở trường huyễn thuật nhẫn giả tạo thành áp chế nhưng nhất tộc sức chiến đấu cao nhất liền cái này ngươi xem một chút làng h ữ n g cái kia trong tộc sức chiến đấu cao nhất sen dù nhất tộc cùng ngụ trí hạ nhất tộc tạm thời không đề cập tới sĩ mù dạ xa dù tobi ạ kỳ mỹ cao điểm có thực lực nhập môn ảnh cấp nhược điểm cũng có một một cước bước vào ảnh cấp n g bị ảnh liên đối với tu luyện từ trước đến nay không gỡ nạ giả nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm đều có thượng nhận thực lực có thể nói nếu như hắn không vờ ngớ ngẩn hoàn toàn có thể coi như một cái tinh anh thượng nhẫn mà đối đ ạ i tốt sự tinh phát triển đến dạng này cũng không có biện pháp ít nhất các ngươi thành công ngăn trở c ả gụ giả tộc c ù n g hộ dù kỳ nhất tộc đ ộ n g thủ nghe tổ bị Giả mạ mà, mà nói mọi mộ, mộ c ả đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng về phía tổ bị dạ mạ đạo đứng chúc mừng chúc mừng sau đó mà đến l à mấy người cùng nhau chúc mừng mặc dù đây là chuyện tốt nhưng ở tố bị dạ mạ trong thai càng the t h ế mò mổ cả ngươi ngầm miệng mặc dù ngươi là đại ca hộ vệ nhưng ta cũng là bây giờ tộc trưởng đi ngươi tộc trưởng k i ế t đều nhanh thành linh vị nhanh chóng sàng lọc cái người thừa kế a mỹ dù kỳ khoát tay h áo một mặt bất đắc dĩ phải biết tố bị dạ mạ ở bên ngoài thế nhưng là người chết bởi vậy người ở bên ngoài đến xem chỉ biết là sẻn d ù nhất tộc có một cái tộc trưởng nhưng không biết là ai ngươi cũng cho ta ngầm miệng bây giờ chuyện trọng yếu là cái này sao tố bị dạ mạ giận dữ vô bàn một cái mà gì dạ lại nghi ngờ nói đó là cái gì a có phải hay không nên ăn cơm đi tố bị dạ mạ Hít một hơi thật một s ân u Tổ Bị Mạ xem h thời thành hai thủ, ư ngươi trở tộc gian làm lại lần nữa đồng dạng nói đối với đồng dạng công ngăn hai tộc động nữa lần làm các phải ò n ngừa g c nói cực kỳ chuyện giấu g i ế m sao nói tổ bị dạ mạ một ngón tay mị dù kỳ bọn hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy mị dù kỳ liền hòng rõ đồng thời nhận định là thần như vậy mọi mổ cả ngươi còn nhớ rõ chúng ta làng lá mục đích còn có dẹp làm năm nói lời sao mọi mổ cả hít mắt lại nhớ lại một chút không xác định nói chẳng lẽ là nói mì rủ kỷ cùng ở sẻn no mẹ gệ mì bề ngoài một dạng sự tình không tệ tăng thêm xỉ có xu mì ạ cụ thi c t mạch ngươi có cảm giác hay không bọn hắn tín ngưỡng thần kỳ thực chính là ở sẻn no mẹ gệ mì nghe tổ bị dạ mạ mà nói mọ mổ cả trầm mặc thật lâu nàng ngẩng đầu nói tới mấy ngày nay mặc dù bọn hắn một mực tại xử lý tăng sự nhưng ta cảm thấy bọn hắn rất có thể nắm giữ có thể phân biệt ở sẻn no mẹ gệ mì trả cờ dạ phương pháp tổ bị dạ mạ gật đầu một cái mì dù kỷ cùng dẹt r ả cờ dạ hắn có nghiên cứu qua bình thường trả cờ dạ tại sử dụng thời điểm sẽ nhưng bọn hắn hai người trả cờ da khác biệt thật giống như hoàn toàn không phải từ tế bào đề lượt r a càng giống là cơ thể tự động sinh thành lại cùng giữa thiên địa không biết đồ vật gì sinh ra kỳ quái phản ứng mà xuất hiện nếu không phải mình loại này đặc biệt nghiên cứu qua người tuyệt đối không phát hiện được dị đoan lúc hai người nói chuyện với nhau mỹ dù kỳ bất ngờ trông thấy dị d ạ d dạ d đang cầm một cái nổ t h ẻ p ủ cờ tại trên đó viết cái gì người đang làm gì dị dị ạ dạ dạ cười hắc hắc viết sách trên đường ta phát hiện mỏ mổ cạ đại nhân cũng biết viết sách cho nên liền nhờ cậy mỏ mổ cạ đại nhân dạy ta hai tay mỹ dù kỳ tiến lên nhìn một chút kỳ và nói viết cái này có ích lợi không nên thật tốt tu luyện mới là sao à không ngài nhìn à ngược lại thế giới này luôn có nhiều như vậy không viên mãn vậy ta liền đem ta trong tưởng tượng thế giới căn cứ chính mình ý nguyện viết một cái thế giới hòa bình không phải rất tốt sao ít nhất lúc buồn chán chính mình cũng có thể xem đi dạng này à t h u n g thùng lúc này một mực canh giữ ở phía ngoài xáo tạ mặt tràn đầy sùng bái nhìn xem mỹ rủ kỳ nói thần đại nhân tộc trưởng đại nhân tự mình làm tốt cơm ngài có muốn nếm thử một chút hay không hắn mà nói các đức tố bị dạ mạ cùng mộ mổ cả nói lời vừa định muốn cự tuyệt chỉ nghe thấy xu nạ cái kia chuyển đến lẩm bẩm một tiếng tôi bị dạ mạ rồi mới hướng nhìn qua mỹ dù kỳ gật đầu một cái tơ ta không bao lâu đồ ăn bị đã bưng lên bất ngờ rất phổ thông c ơ n cùng thịt nhìn cái này m é t hẳn là thủy quốc thường gặp lúa nước bất ngờ ở phía trên còn che kín một cái trứng thịt đi không biết đây không phải thói quen của bọn hắn gậy thịt bạn không có cắt đặt ở một cái trong mâm g ô lớn bên ngoài thoạt nhìn là quen nhưng bên trong còn mang theo thơ máu cực kỳ mộ t mạc mộ m cạ gãi đầu một cái nói vẫn là ta đi một lần nữa làm một chú ta hảo làm p i ề n ngươi tôi bị dạ mạ gật đầu một cái mỹ dù kỳ dù nạ dị dạ kinh ngạc nhìn mộ cạ để cho mỏ mổ c ả một hồi tức giận c á c nơi g ư đây là ánh mắt gì chẳng lẽ ta nhìn giống không giống biết làm cơm người sao ba người cũng là không để mặt mũi quả quyết lắc đầu mỏ mổ c ả hít một hơi thật sâu mắt liếc khỏe môi nít lên nụ cười tô bị ra mạ nghiêm túc giải thích nói đi ra ngoài bên ngoài dù là thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên ăn một bữa đồ tốt là có thể để cao chiến ý cùng năng lực phản ứng bởi vậy ta sẽ làm đây là chuyện rất bình thường hiểu ba người lại cùng nhau lắc đầu nhìn mỏ mổ c ả thẳng t ắ n răng không tiếp tục để ý tới ba người trực tiếp b ư n g thịt rời đi tô bị dạ mạ nhìn xem mỏ mổ cạ tức giận bóng lưng rời đi trong lòng thoải mái và phần mặc dù cùng là tộc nhân hơn nữa còn là cùng mình m ư ợ i phần thân cận một mạch như thế mị dù kỳ thai nhạc hỏa không tốt nhưng nhìn thấy nàng bị mị dù kỳ phát táo tâm tình vẫn là rất vui sướng không bao lâu nửa sống nửa chín thịt đã bị r a c ô n g tốt so với phía trước thịt đã bị chia cắt trở thành mấy khối hơn nữa có vẻ như tăng thêm cái gì đổ gia vị vừa ngửi hơi có chút xoa thiêu thịt cảm giác không tệ a t ổ i bị dạ mã bất ngờ nhìn xem trước mắt thịt sau đó kỳ quay nói vậy làm sao trước đó không thấy ngươi đang cho đại ca làm hộ vệ thời điểm nấu cơm dù làm một lần cũng không có không phải cần phải ta làm sao Cần hắn chiến hắn đấu m ộ t h a i ngày ta đi thì có ích gì, ta có thể đi. thì ít ta đi đi. lợi thể Hạch Hì có có mổ ạ Đại liền Nhân nhanh thúc rất kết cả trận mắt chừng một cái nghĩ đến hà sĩ ra mạ sức chiến đấu trong lúc nhất thời ngự khí mang theo nhàn nhà toán niệm tôi bị dạ m ạ trầm mặc kể từ t a m đệ ngói ở giữa cùng tứ đệ tấm ở giữa tại đại ca sức mạnh còn không có cường đại như vậy bị sát hại thời điểm đại ca liền dưỡng thành cấp tốc đánh bại địch nhân lại cùng người khác bàn điều kiện thói quen chuyện này mọi mổ cả cũng biết gặp t ô bị dạ mã trầm mặc nàng cũng trầm mặc lại yên lặng đem thịt cho mỗi một người phân một tảng lớn bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng ngược lại là mỹ dù kỳ nháy nháy mắt tựa như đối với cái này hoàn toàn không có phát giác kẹp lên cơm đắp lên lấy t r ứ n g hướng về phía dì dẻ dạ đạo trứng ngươi ăn sao dì dẻ dạ kinh ngạc nhìn xem mỹ dù kỳ kẹp lên trứng lại nhìn mắt chính mình cơm bên trên trứng thụ sủng nhược kinh nói không ta không ăn ta cái này a ngươi không ăn liền ăn đi cho s u nạ chớ lãng phí mỹ dù kỳ cắt đứt dì dẻ dạ lời nói trực tiếp dối ra đua kẹp đi hắn cơm đắp lên trứng đưa đến xu nạ trong chén dì dẻ dạ xoắn suýt rồi một lần dì dẻ dạ gạt ra nụ cười đem đua vươn hướng mỹ dù kỳ trước người mỏ mổ cạ vừa chê ba m ị dù kỳ đ u ố t chặn dị dỉa dạ đũa dùng đến vô tả trong suốt màu trắng mắt nhìn xem dị dỉa dạ đạo ta ăn à. vừa nói một bên kẹp đi dị dỉa dạ trước người thịt lại phóng tới xù nạ trong mâm nói ngươi đứa nhỏ này cái này không ăn cái kia không ăn chẳng thể trách ngươi tại trong ba người dáng dấp thấp nhất cái ăn thật là không phải một cái thói quen tốt dị dị dị dạ ta ta đi nhanh ăn đi đã ngươi đối thoại cơm t ỉ n h hữu độc chúng ta liền hay không cái gì dị dị dạ há to miệng nếu không phải m ị dù kỳ bối phận cùng thân phận chính mình n g u ô không có cách nào so hắn bây giờ chắc chắn mở miệm nói bẩn t ộ bị dạ m à cái kia lãnh đạm hai mắt nhìn về phía mỹ dù kỳ mặc dù có chút khổ dị dạ dạ nhưng m à mới vừa rồi còn trầm trọng bầu không khí bởi vì mỹ dù kỳ xem như trong nháy mắt phá vỡ mỗi người miệng cả cụ dù mang một nụ cười ngoại trừ dị dạ dạ mỹ dù kỳ phát hiện t ộ bị dạ m à ánh mắt nói như thế nào người cũng không ăn ta đương nhiên ăn hiếm thấy ăn đến m ọ mô cả làm ta dựa vào cái gì không ăn chỉ có gì dị dạ d bị thương thế giới đã đặt thành t ộ bị dạ m à nhìn qua dị dị dạ dạ vườn khổ ăn cơm trắng nếp miệng lên đ u ũ i nhanh chóng đảo qua trước mắt thịt đem thịt một phân thành hai lúc này mới kẹp lên một khối đặt ở dì dì dạ dạ trong mâm nhìn cái gì tuổi tác cao khẩu vị không có tốt như vậy những thứ này nhiều hơn liền cho người a gặp dì dì dạ dạ bất ngờ nhìn mình tổ b ì dạ m à khoắt tay háo sao cũng được nói đồng dạ mọi mổ cá đuốc cũng kẹp một miếng thịt bỏ vào dì dì dạ dạ trong mâm ta giảm méo này liền cho người a nhìn xem cái này tới người kia dì dạ dạ không khỏi cảm động chạy xuống hai đạo thanh lệ tổ bị dạ mạ đại nhân mọi mổ cả đại nhân đùng lúc này hai tiếng đập tiếng vang lên mỹ rủ kỳ nhìn xem trong tay bị đánh gậy đuốc kỳ quái nói không phải các ngươi một cái khẩu vị không tốt một cái giảm béo cái kia giao cho ta à khẩu vị ta hảo còn ăn không n g ậ p t ô bị dạ mạ cùng mỏ mổ c ả trầm rãi như đầu ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn về phía mỹ dù kỳ lăn không lăn ta muốn ăn cơm mỹ dù kỳ lắc đầu cầm lên cái mới đuốc t ú i đầu bắt đầu ăn cơm ăn một hồi t ô bị dạ mạ đột nhiên ngẩng đầu nói trước mắt cả cụ dạ tộc chiến lực thực sự không tiện đem khống để cho bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền đi nhìn một chút cả cụ dạ tộc lưu truyền xuống trong vật có cái gì manh môi à hảo thuận tiện ta cũng đi xem bọn họ tộc trưởng đối với mỹ dục có ý kiến gì không mỏ mồ mà dì dì dạ thỏa mãn đem cơm cùng thị toàn bộ ăn xong v ỗ bụng một cái lúc này mới ngẩng đầu lên nói nhưng lấy mì dù kỳ thân phận lao sư không phải để cho bọn hắn làm gì thì làm cái đó sao mọi mổ cả lắc đầu không có đơn giản như vậy có lẽ một hai lần không việc gì nhưng nếu như một mực vi phạm trong lòng bọn họ ý nguyện nhưng không được ưa chuộng là phải không ta ngược lại thật ra cảm thấy cả cụ dạ tộc mà nói không có quan hệ dì dì dạ gãi đầu một cái đối với cái này biểu thị không hiểu nhiều lắm khỏi cần phải nói liền cử hành tăng lễ thời điểm những cái kia phía trước gặp qua mì dù kỳ người số nhiều đều bi thống trực tiếp hôn mê đến xem để cho dì dì dạ có loại cảm giác nếu như mỹ rủ kỳ lao sư để cho bọn hắn toàn bộ tự sát có lẽ bọn hắn cũng sẽ không do dự thậm chí sẽ hô to thần đại nhân anh minh một loại mà nói mà biết tính mạng của mình nghĩ như vậy dì dạ dạ đột nhiên chừng lớn hai mắt nếu như là dạng này đây chẳng phải là đại biểu mỹ rủ kỳ lao sư tại trong cả gù dạ tộc có tuyệt đối kén vợ kén c h ồ n g quyền thậm chí đây chính là một cái mỹ rủ kỳ lao sư cực lớn hậu cung ý niệm vừa ra dì dì dạ trong đầu bắt đầu hiện ra mỹ dù kỳ đi ở trong cả cụ dạ tộc địa một số xinh đẹp phong cách khác nhau đại tỷ tỷ quay chung quanh tại bên người mỹ dù kỳ sau đó mang theo vô số đại tỷ tỷ nhóm đi vào phòng bên trong phát sinh một chút chuyện không thể miêu tả hắn chỉ cảm thấy một hồi khí huyết dâng lên lúc này mặt tràn đầy tràn ngập trung thành đi tới mỹ dù kỳ trước người phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất mỹ dù kỳ nháy nháy mắt kinh ngạc nhìn xem hắn nói ngươi làm gì a mỹ dù kỳ không thần đại nhân ta dì dì dì ạ n g à i bộ hạ trung thành ta nguyện ý làm n g à i cả đời thân quan không rời không bỏ sinh tử gắn bỏ a dì d ẻ dạ còn chưa có nói xong liền ôm mai rùa đằng không mà lên trên không trung lộn vài vòng l ạ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất d u n a bất mãn thu hồi chân nhìn vẻ mặt tâm sợ dì d ẻ dạ đạo bệnh tâm thần a có thể để nàng không nghĩ tới dì d ẻ dạ lòng có còn lại sợ vỗ ngược một cái sau đó treo lên mai rùa cảnh giác nhìn xu na một mắt thử lưu một chút đi tới mị rù kỳ trước người n ắ m thật chặt tay của hắn nói nhờ cậy đây là ta một đời sợ cầu d u n a đang muốn lần nữa đá văng ra dì dè dạ mặc dù ta không biết ngươi là bị cái gì chơi ứng đ p đầu vẫn là bị cái gì yêu ma quỷ quái mê mẩn tâm trí nhưng nếu như thỉnh cầu của ngươi là cái này ta đồng ý ngươi chính là dì dè ra đại h ỉ quá đỗi vừa muốn nói chuyện ngoài cửa liền t r u y ề n đến một tiếng kinh hô mấy người theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một cái hát sắc thân ả n h trợt l o e lên sau đó mì rủ kỳ trên đầu liền nhiều một cái sinh vật kỳ quái dù nạ nhìn xem mì rủ kỳ trên đầu hát sắc đâm đâm quái vật đang miệng mở rộng cắn mì rủ kỳ đầu lông mày nhũ một cái nhấc chân chính là một ước nhưng không nghĩ tới thứ quỷ này bất ngờ cừng rắn trực tiếp khẩu súng xù nạ mu bản chân mang da đỏ tươi treo ấn tôi bị dạ mạ không nói hai lời không muốn mỹ u ố n m dù kỳ âm thanh truyền đến ta không sao nói một q u y ề n đập vào trên trên đầu vật kia kèm theo nó một hồi run rẩy bị mỹ dù kỳ cầm xuống dù nạ thấy vậy nhẹ nhàng thở ra trị liệu đặt chân bên trên vết thương kỳ quái nói đây là vật gì như thế nào cả g ũ giả tộc địa còn có loại vật này mỹ dù kỳ nhìn xem trong chăn n h ấ t trong tay lấy lòng miệng mở rộng le đầu lưới đồ vật yêu chết con mắt tóc mày rất nhanh hắn liền khôi phục như lúc ban đầu hướng về phía mấy người nói đây chính là xa mễ hạ đạ a bị mỹ giút dự định làm thành nhẫn đao đồ vật cũng là bên cạnh tam vĩ con quái ngư kia ta nói không tệ a gặp mỹ dù kỳ nhìn về phía chính mình. s ả o tạ lúng túng nói thần nói không tệ chương 39. s ư c h ệ hạ đã lai lịch ngờ tới chương 39. s ư c h ệ hạ đã lai lịch ngờ tới mặc cả bạc cả, cả à, tạp kết toa cam hiệu lệ tạp mỗ nhìn qua đung đưa thân thể mỹ dù kỳ dù nạ dị dạ dạ s ả o tạ s á c h ệ hạ đạ tổ bị dạ mạ cả người cũng không tốt c ấ p ngươi ngừng cho ta tổ bị dạ mạ giận dữ ngăn trở chẳng hiểu ra sao liền nhảy dựng lên mấy người thế nào sao ngươi không nghĩ tới múa sao nói mỹ dù kỳ hướng về phía tổ bị dạ mạ vây vây tay ta nhảy múa ngươi có độc ca như thế nào mỗi lần nhìn thấy người khác vật kỳ quái liền mang theo nhân già khiêu vũ nhưng mà nó rất thích hợp a nói mị dù kỳ một ngón tay x à m ẹ hạ đạ x à m ẹ hạ đạ một bên vung lấy đầu lưỡi một bên n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u nhìn dáng vẻ rất vui vẻ n g u n g n ố c m ọ mồ cả chuyện này giao cho ngươi tôi bị dạ mạ giận dữ ngồi vào một bên nghe được tôi bị dạ mạ mà nói m ọ mồ cả đi tới bên cạnh mị dù kỳ đây là nhảy thế nào cảm giác vẫn rất chơi vui liền một bên vỗ tay vừa nhảy sao t ô bị dạ mạ một khác này t ô bị dạ mạ cảm thấy mình đã bị nghiêm trọng phản bội bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại tại làng lá ngoại trừ đại tẩu đàn rộ mấy người số ít mấy người cũng không có mấy người không có phản bội chính mình về phần hắn đại ca hà sĩ ra mạ sớm tại trước kia m ỉ dù kỳ vừa đụng tới tất h v ĩ lúc liền đã trở thành kẻ phản bội xảo tạ có việc gì thế rất r ư ỡ i tổ bị dạ mạ ba cờ mờ n ở ta là các ngươi thần bằng hữu liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không có sao tổ bị dạ mạ lên cơn giận dữ trở tay chính là một cái cù nải văng ra ngoài không có hạ tử thủ chỉ là thị uy sao ta nhẹ nhõm đón lấy hắn cù nải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói thì ra là thế ngươi đúng vậy ngươi tìm ta có chuyện gì ta còn muốn tiến hành thần tri vũ ta đi em gái ngươi thần tri vũ ta hỏi ngươi mỹ dục không phải để các ngươi đi cướp đoạt xa m ẹ hạ đã sao vì cái gì còn tại các ngươi cái này không có gì bởi vì lúc đó chúng ta đang tại xử lý thần tế lễ mỹ dục chuyện không nhắc lại chẳng lẽ còn đặt ở vị thứ nhất sao sao tạ i chuyện đương nhiên nói tổ bị dạ mạ theo bản năng muốn phản bác hắn dù sao bọn hắn vậy mà không đem thôn lãnh đạo tối cao nhất nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất trong mắt kia còn có cái thôn này sao bất quá tổ bị dạ mạ vẫn hỏi một chút chẳng lẽ mỹ dục liền không có tới tìm các ngươi sao chính xác phái người tới lúc nghe chúng ta xử lý thần tế lễ rời đi tổ bị dạ mạ do dự một chút không có độc thủ không có độc thủ phế đi hắn một chân t ô bị dạng mạ ta đi có đạo lý cái này thật đúng là không có độc thủ một điểm ma bệnh đều tìm không ra tới cũng bởi vì dạng này t ô bị dạng mạ từ bỏ cùng sắp tạ đối thoại hắn đại khái minh m ạ c h x ạ mẹ hạ đ ạ mặc dù bị cạ gù dạ tộc cướp đến tay nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn cho là thần trở lại cực lạc sẽ làm lên cái gọi là tế lễ mà những cái kia người hôn mê cũng là bởi vì không có ở mỹ dù kỳ vẫn còn ở thời điểm nằm chặt cơ hội đi theo bên cạnh hắn cùng cùng nhau đi tới cực lạc mà bi thương muốn dẹp mới hôn mê m ị dục bên kia đoán chừng cũng là biết mình phái ra nhẫn giả hạ tràng tăng thêm cả gù dạ tộc vốn chính là một đám làm theo ý mình cực độ lấy bản thân làm trung tâm điên rộ cho nên liền dứt khoát tạm thời từ bỏ ngược lại chờ đám điên này kết thúc cái này xạ mệ hạ đã tự nhiên sẽ đi tới trên tay của hắn bởi vậy cũng không gấp tại nhất thời lúc tố bị giả mạ suy tính bên ngoài đã hiện đầy cả gù dạ tộc nhân lấy m ị dù kị bọn hắn vị trí làm trung tâm dần dần đi theo nhảy d ự n g lên mặc dù mới đầu bọn hắn còn không quen thuộc xa lạ bên trong mang theo một chút lộn sột, nhưng bất ngờ bước chân dần dần đồng bộ động tác cũng biến thành trình tế như một có lẽ là cả cụ dạ tộc tư tưởng độ cao thống nhất bọn hắn cơ hồ khi nhìn đến người phía trước bắt đầu nhảy dựng lên người phía sau cơ thể liền bắt đầu bắt đầu chuyển động c h u y ể n bá tốc độ cực nhanh rất nhanh cả cụ dạ tộc tộc địa liền cũng là mặc cả mặc cả a tạp kết toa cảm hiệu lệ t ạ m mỗ âm thanh tại cả cụ dạ tộc địa tại một vị đang tại giám thị bọn hắn nhẫn giả nghe thanh â m bên trong nhìn lại nhìn xem bên trong chỉnh t ề như một phải bãi động thân thể cả cụ dạ tộc nhân hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu đáng chết tại sao lại bắt đầu lúc này đẩy đang ngủ đồng bạn để cho đồng bạn đi thông chi mỹ dục đại nhân chính mình thì thay đồng bạn vị trí bắt đầu ngủ dù sao cạ cụ giả tộc thật sự không có làm tốt giám thị tất yếu tiểu động tác tuyệt đối sẽ không có đại động tác tuyệt đối nhất tộc có thể dễ dàng phát hiện mà lúc này đang suy tư tô bị giả mạ suy xét không nổi nữa nhất tộc người đều ở đây nói mã tạp ba tạp tâm thanh đơn giản liền cùng những cái kia niệm kinh hòa thượng một dạng không so với cái kia hòa thượng còn muốn quá mức càng thêm để cho hắn không nghĩ tới là một màn này vậy mà cứng rắn kéo dài nửa ngày một đêm tốt xấu trong phòng mấy người nhảy nhảy liền từ bỏ nhưng bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến không ngừng thẳng đến đã quá buồn ngủ lại có thể nghe được mã tạp ba tạp tâm thanh hoàn tràng diện sao ngược lại một mực trốn ở cây thượng nhẫn giả tất cả đều là cảm nhận được hắn là từ trên cây lăn đến dưới cây thậm chí đem máy trợ thính bỏ vào trong lỗ thai hắn đều có thể nghe thấy thằng đến hắn coi như không hề làm gì trong đầu sẽ không tự chủ được vang lên thanh âm này sau hắn quả quyết từ bỏ khoảng cách gần giám thị cả cụ dạ tộc việc làm đem phạm vi làm lớn ra một chút một lần nữa tìm một cái cây bắt đầu ngủ ngủ. sáng sớm hôm sau đại gia đánh hà hơi dậy rồi không thể không nói cả cụ dạ tộc thực sự là quá thần kỳ thần kỳ để cho bọn hắn p h ả n phất thấy được một đám khác biệt giới tính mặt ổ gia đương nhiên c á cụ dạ tộc chỉnh thể nhàn trị còn là rất cao mặc dù phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một cái ăn mặc nhưng dù sao cũng so phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một tổ dai muốn tới hài lòng lúc này mỹ dù kỳ đang tại mang theo xù nạ cùng bị chính mình nện cho một trận không còn tùy tiện cắn lên tới xạ mệ hạ đạ làm thể dục buổi sáng mà tố bị dạ mạ xuất hiện ở n g o ạ i vi hướng về phía mỏ mổ cả nói ta giống như phát hiện cái chuyện khó lường ta cho rằng cái tiêu kỳ quái cá có thể rất có thể cùng mỹ dù kỳ là một m nhà mỏ mổ cả trầm m ắ t p h ú t chốc mỏ mổ cả hướng về phía tố bị dạ mạ đạo xem ra ngươi chưa tình ngủ không có việc gì buổi sáng hôm nay gì dạ dạ đi cáo chi cả gù dạ tổng cấm loại này thời gian dài lại lặp lại tỷ lệ cao hoạt động ta không có tổ bị dạ mạ thần sắc thanh lãnh nhìn về phía xa m ẹ hạ đã nói vốn là ta là không có suy tính nhưng đêm qua ta đi tìm một chút cả cụ dạ tộc lưu lại ghi chép sau đó tổ bị dạ mạ đem hắn nhìn thấy đồ vật cùng mọi mổ cả nói một lần nghe được lời như vậy mọi mổ cả bất ngờ nhìn về phía tổ bị dạ mà ngươi nói là xa m ẹ hạ đã đối với hút m ị dù kỳ trả cờ dạ cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân không đơn thuần là bởi vì cái kia đặc thù cờ dạ rất có thể hắn chính là bị nắm giữ như thế cờ dạ người sáng tạo ra đối với tổ bị dạ mà, mà nói m ọ mổ cạ là một trăm cái không tin dù sao cái này quá giật trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân biết chưa liền xem như lục đạo tiên nhân cũng bất quá sáng tạo ra nhẫn tông đem trả cờ giả cùng một chút dần dần phân loại thuật chuyển tới mà thôi nhưng cũng chưa từng có nói hắn sáng tạo ra sinh mệnh hoặc nuôi cái gì đồ vật ghê bớm nhìn xem mỏ mổ cạ biểu lộ tội bị dạ mạ làm sao không biết nàng là có ý gì lúc này hướng về phía mỏ mổ cạ gật đầu một cái tại m ị rủ kỳ ánh mắt nghi hoặc phía dưới đi tới bên cạnh xạ mẹ hạ đã đồng thời đưa tay ra gặp t ộ bị dạ mạ đưa tay ra xạ mẹ hạ đã không hề nghĩ ngợi há miệm ra liền cắn đi lên. b đấu đấu. ngươi、so、suy nghĩ một chút vì cái gì mỹ rút lại phái bọn hắn đi tam vĩ cái kia bắt giữ xa mẹ hạ đạ nghe tổ bị dạ mạ mồ nói như vậy mọi mổ cả rơi vào trầm tư bỗng nhiên trong đầu linh quang nói lên không xác định nói ngươi nói là mỹ dục biết cả gù gia tộc đối khác biệt trả cờ giả hoặc đối với đặc định trả cờ giả tương đối m ẫ n cảm tô bị giã mà như mày ta đây cũng không tốt nói ta không xác định mỹ dục là có hay không biết nhưng căn cứ vào bọn hắn chiến đấu trực giác đến xem mỹ dục có thể là hiểu rõ bọn hắn đối với địch nhân hoặc có lẽ là con n g ồ i mẫn cảm trình độ ân này ngược lại là có khả năng mọi mổ cả đồng ý tô bị giã m à mà nói dù sao không phải là tất cả thôn người tất cả sẽ xuất hiện mấy cái vào chỗ chết nghiên cứu nhân thuật lòng hiếu kỳ cực mạnh người hơn nữa phía trước ta cùng đại tàu có nghiên cứu qua giết trả cờ g i nếu như d ẹ t đem hắn chính mình trả cờ dạ đưa vào cho tiểu động vật sẽ để cho động vật tử vong À, mộ mộ càng là bào là nào là này, vào mọ mổ mộng bức nhìn xem tổ bị mạ, mệnh một một sớm mạ đem bổ bức cờ có lực cái cờ có cách hoặc cờ cấp chính chuyện cờ cho nhìn nói như trong nói sinh Liên giống với nếu như một cái nhẫn giả trả cờ dạ đã dùng hết, hơn nữa không có cách nào kịp thời bổ sung hoặc tinh luyện hắn vong đến nỗi hắn nghiệp thân động giả độ Bì biết Bì thể hết, thời thí Tô trả từ tế trả trả tử Tô tự trả vật, ra ra, ra kia qua, đưa dạ loại. dạ dạ, dạ lợi với đợi vậy đề đã đã kịp Thuận tiện nhắc lên, không i đ giống nhau kình bạo quan cảnh đồng dạng z cũng đã nói mỹ dù kỳ thân thể là tiếp cận nhất ở sèn no mễ gây mì ít nhất ở trên người hắn còn có rất nhiều ta căn bản nhìn không thấu bí mật từ trên tổng hợp lại ta cho rằng xả mệ hạ đạ vốn là không nên tồn tại sinh vật biến dị mà hết thể này liền cùng mỹ rủ kỳ hoặc có lẽ là ở sẻn no mệ gợi mỹ có liên quan còn nhớ rõ z nói qua vị thú là gì không m ọ mổ cạ làm sơ sau khi tự hỏi chân thành nói vị thú là lục đạo từ trên thân thập v ị chia ra sức mạnh mà thập v ị kỳ thực là thần thụ dựa vào thần thụ tăng thêm sẻn rủ nhất tộc cùng ngụ trí hạ nhất tộc sức mạnh đến trả nguyên ở sẻn no mệ gợi mỹ sức mạnh từ đó đột phá phong ấn tái hiện nhân gian nói xong m ọ mổ cạ liền gây ngẩn cả người nếu như nói như vậy cái kia xạ mệ hạ đã thật có khả năng là biến dị thuận tiện n h ấ t lên ta tại trên thân xét cũng cảm nhận được sẻn dù nhất tộc huyết mạch cho nên hai cái này huynh đệ mặc dù không bình thường nhưng nói bọn hắn là t r ư ở n g bối của chúng ta cũng không có sai m ọ mổ cả quả quyết không nhìn câu nói này chỉ vào mỹ dù kỳ nói kỳ thực nói nhiều như vậy tác dụng không phải đặc biệt lớn còn không bằng trực tiếp để cho mỹ dù kỳ thử một chút đâu Tổ bì dạ mỹ ạ dù kỳ người qua đây một chút tôi bị dạ mạ lau mồ hôi trên đầu rõ ràng chuyên đơn giản như vậy chính mình như thế nào không nghĩ tới chẳng lẽ mình tại trong lúc bất c h i bất giác bị truyền nhiễm đại ca ngu đ ầ n sau kỳ thực ta cảm thấy tất nhiên cùng hạt hì r ạ mạ đại nhân là huynh đệ ngẫu nhiên phạm điểm ngốc cũng đúng là bình thường mỏ mổ cạ nhìn xem đang bay tới m ị dù kỳ như không có chuyện gì xảy ra nói người nói không có ý định người nghe hữu tâm tổ bị r ạ mạ nhũ chặt lông mày nhìn về phía mỏ mổ ca ngươi không cần để ý ta cũng sẽ không đọc tâm thuật chỉ là nhìn ngươi thật giống như đang suy tư cái gì bộ dáng cảm giác hẳn là đang tự hỏi chuyện này nói mò mộ c ả ngựa đầu nhìn về phía thủy quốc đó cũng không tính bầu trời trong xanh trong mắt không nói ra được bất đắc dĩ tổ bị dạ mạ nhìn thấy nàng dạng này lập tức liền minh m ạ c h dù sao trước kia đại ca cái gì cũng tốt thậm chí để cho các thôn dân rất có cảm giác an toàn nhưng duy nhất có một phẩy một làm cho đại gia ở sau lưng lên án đó chính là thường xuyên sẽ làm một chút làm chuyện ngu ngốc sự tình thậm chí có thời điểm chính là tiểu hài t ử thấy được có chút im lặng bởi vậy tổ bị dạ mạ trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phải làm như thế nào phản bác trong hai mắt mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn qua mỹ dù kỷ trôi giặt đến trước người mình thế nào hồ lô kín tàu kỳ vừa cùng xả tinh người hữu tỉnh cuối cùng thành người nhà lưu lại ra ra cùng bỏ cả tinh lưu thủ hang động đ ạ p như ý cầm kiếm đi thiên hạ sao mỹ dù kỳ mà nói đem tô bị dạ mạ vừa muốn nói lời cho n é n trở về một mặt im lặng nhìn xem hắn sau đó khó chịu gãi đầu một cái sau đó bắt được một con đường qua to bằng ngón tay tiểu x à hướng về phía mỹ dù kỳ nói ngươi đ ế m thử đem t r ả cờ dạ cho con rắn này À, vì cái gì ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy n h ư ngươi làm liền làm chính là chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao ngược lại ngươi trạ cờ ra còn nhiều tôi bị dạ mạ nói đem đầu kia còn tại dây rủa xà để dưới đất dùng cỡ nhỏ phải rút phong ấ n thuật cho phong ấ n lại để cho đầu này tiểu xà không có cách nào chạy trốn làm tốt đây hết t h ả tôi bị dạ mạ ngẩng đầu l á n h đ ạ m nhìn xem mỹ dù kỳ mà mỹ dù kỳ nhưng là khỏe miệng một phát không có vấn đề nhưng mà ta nghĩ tại thủy quốc mua chút đồ vật tất cả tiêu xài toàn bộ đều do ngươi tới tôi bị dạ mạ sắc mặt t ố i sầm theo bản năng sờ lên trong khôi giáp túi tiền có thể nhưng mà một vạn lượng trong vòng một vạn lượng có thể làm gì mỹ dù kỳ dùng đến cực độ ánh mắt k i n h bỉ nhìn xem t ô bị dạ mạ đừng nói mỹ dù kỳ l i ê n mõ m ổ cả cũng bất đắc dĩ nhìn xem hắn tựa hồ đối với tổ bị g i mà móc dạng cũng rất bất đắc dĩ vậy thì hai vạn nhiều hơn nữa không có đi ngơi thì làm không được thì thôi nhìn xem một bộ muốn giải trừ phong ấn để cho tiểu xà đi ra ngoài tư thế mỹ dù kỳ thỏa hiệp ngược lại kiếm lời một điểm là một điểm dù sao cũng so một hai không thể muốn h ả o hảo, hảo liền quang đưa vào t r ạ cờ g i đúng không đúng nhưng đừng thua vào quá nhiều liền một k i ệ m hoặc thân thể của nó có thể tiếp nhận phạm vi là được mỹ dù kỳ gật đầu một cái bắt đầu cho con rắn này đưa vào trà cờ g i không bao lâu đầu này tiểu xả ngã trên mặt đất bắt đầu co cắp sau đó đầu xoạch một chút n ệ n xuống、đất. mọi mồ mộ ca ngộng bức nhìn xem tổ bị dạ m ạ đạo đây coi là cái gì tổ bị dạ m ạ lắc đầu đi kiểm tra một chút n g n g đầu thân thể của nó không có biến hóa thoạt nhìn như là bị sợ choáng váng n g h e dạng này thuyết pháp mỹ dù kỳ bất ngờ nhìn xem trên đất tiểu xà không nghĩ tới x à n à y vẫn rất nhát gan đột nhiên xà mở to mắt đứng dậy nhìn xem mỹ dù kỳ thanh âm chói h a i chuyển đến làm cái lông a chương bốn mươi ngoài ý muốn phát hiện đại gia hỏa mẹn đạ chương bốn mươi ngoài ý muốn phát hiện đại gia hỏa m ẹ đạ cờ mờ vậy mà nói chuyện tổ bị dạ mã biểu thị không hiểu nhưng mà rất là chấn kinh quả nhiên là dạng này đang tiếp nhận mỹ dù kỳ trả cờ ra sau nó đã thành công biến, biến dị đánh rắm người mới biến dị cả nhà ngươi đều biến dị nếu không phải ta sớm tại trong động tiếp xúc qua biết phòng bị biện pháp ta liền chết thật sao nghe con rắn nhỏ lời nói mỹ dù kỳ cảm thấy hứng thú ngồi s ổ m người xuống r ồ i ra ngón tay phủ một tiếng đặt tại tiểu xà trên đầu đem nó đẻ xuống đất mà sát đau không ta sát người ngươi đau không đây không phải nói nhảm sao nhanh lên dừng tay bằng không ta không k h á c h khí không k h á c h khí nghĩ, nghĩ mỹ dù kỳ tóm xuống một n ọ n cỏ phóng tới bên mép nó tính toán để nó l ư t vào ai biết nó khinh b ỉ nhìn xem mỹ dù kỳ nói ngươi muốn cho ta ăn cỏ làm cản s a sinh tại thế không phải là vì một ngụm thì sao không ăn không ăn mỹ dù kỳ nháy nháy mắt cầm lên nó chính là hai cái đại bị đấu tiểu x a mắt trận tròn không thể tin được nhìn xem mỹ dù kỳ lanh lảnh lại thanh em run dày truyền ra ngươi ngươi vậy mà ta cảnh báo ngươi tại ta đại ca trước khi đến không cho phép cho ta đại bị đấu bằng không ta muốn ngươi đẹp mặt ba đại ca ngươi tới không ăn ta như cũ cho hắn mang đến đại bị đấu mỹ dù kỳ thần sắc như thường nhìn xem nó sau đó cầm thảo tiếp tục hướng về tiểu xà trong những đâm gặp uy hiếp vô dụng tiểu xà ngậm chặt miệng không để hắn được như ý lúc này xà mệ hạ đ ạ nhảy n h ó t đi qua hắn nhìn xem trước mắt xà mở ra tràn đầy răng l a n h miệng đầu lưỡi rối ra còn chạy xuống nước bọn tại người bình thường lớn nhỏ nhìn xà mệ hạ đ ạ kỳ thực cảm giác không phải khủng bố như vậy nhưng ở đầu này bất quá to bằng ngón tay tiểu xà trong mắt giống như nhân loại bình thường cùng hơi nước cự nhân trinh lệch nhất là cái miệng đó sắp cắn qua tới thời điểm nó toàn bộ xà cũng không tốt xương sở cứng ngắc tại chỗ mà mộ cả lại là ở một bên cho tổ bị dạ mà một cái ánh mắt nghĩ hoặc tổ bị dạ mà trau mày một đầu nhìn như thông thường tiểu x hơn nữa còn có thể tiếp nhận mỹ rủ kỳ trả cờ dạ không chết hoặc sinh ra biến hóa có thể hay không suy đoán của ngươi là sai không phải huynh đệ bọn họ trả cờ dạ có vấn đề mà là phổ thông động vật tại tiếp thụ trả cờ dạ thời điểm cũng có thể dẫn đến cái chết mọi mổ cạ gặp t ổ bị dạ mạ cái này xoắn suýt bộ dáng đưa ra cái nhìn của mình đây cũng không phải là không có khả năng bất quá đối với biết nói chuyện động vật ngươi có nghĩ đến hay không cái gì ngươi nói là thông linh thú mọi mổ cạ không xác định nhìn xem tổ bị dạ mạ lúc này mỹ dù ký đem đục lên tới xa mệ hạ đạ đá văng ra mang theo đã biến thành pho tượng tiểu xà nói không có gì bất ngờ xảy ra cái này hẳn là gì t ị t long địa động ra hỏa ngoại trừ gì t ị t long địa động ta thực sự nghĩ không ra còn có nơi nào xà biết nói chuyện cùng mỹ bồ cụ g i à n diệu m ộ t sơn s i k o t z ì n thấp cốt lâm nổi danh tam đại thánh địa sao minh bạch d ú nạ ngươi đem cả xù thông linh đến đây đi tôi bị dạ mạ gật đầu nhìn xem một bộ chơi xà chơi dáng vẻ rất vui vẻ không thể làm gì khác hơn là đem thông linh sống giao cho đang định động tay chơi xù nạ dù nạ nghe xong lập tức thông linh một bạt thai lớn cả xịu phân thân cả xịu vừa ra tới cũng có chút bất mãn nói làm cái gì gần nhất ta rất bận rộn làng lá gần nhất rất nhiều người đều tới tìm ta xem bệnh ta cho rằng nhẫn giả trường học pho tượng đã không thể biểu hiện bản tiên nhân vĩ đại hẳn là tại h ổ cả nhàm phía trên hoặc làng lá cửa ra vào cũng là một cái ta pho tượng mới lạ nhìn xem ở đó lung lay xúc giác cà sĩu tội bị dạ mạ nhất thời lâm vào mê man g đến t ộ t cùng từ lúc nào bắt đầu cà sĩu đã từ một vị không hỏi thế sự tiên nhân đã biến thành một vị lòng hư vinh tràn đầy g i a hỏa tội bị dạ mạ vi d i ệ u ánh mắt để cho cà sĩu phát hiện nó đung đưa xúc giác nói ngươi có ý tứ gì ta là dù sao cũng là tiên nhân chẳng lẽ không đáng giá đại gia vì ta dựng lên pho tượng sao vẫn là nói nhiều như vậy cống hiến ngươi muốn không nhìn thôn dân đối ta lòng cảm kích cự tuyệt các thôn dân tỉnh cầu sao tội bị d ạ mạ sao phải liền nói bởi vì đại ca quan hệ toàn bộ làng lá đều tản ra một khâu ngu đần bây giờ ngu đần trở nên càng lúc càng lớn m ị dù kỳ loại này vốn là cùng đại ca không có gì khác biệt ngu ngốc tạm thời không nói liền tam thánh địa một trong cả sự u tiên nhân đều biến thành bây giờ bộ dáng này đơn giản không nên quá phận khụ khụ kỳ thực là một cái rất đơn giản vấn đề nếu là ngươi thật tốt trả lời tại làng lá lớn bên cạnh cửa ngoại định mức lập một tòa ngươi pho tượng cũng chưa chắc không thể không phải liền là một cái pho tượng sao cái này không có gì ghê gớm chỉ cần hắn có thể đem mỹ r ù kỳ có lần động kinh nói cái kêu kêu cái gì bom nguyên tử vũ khí bí mật cho lấy được để cho hòa bình thế giới đừng nói tại làng lá cửa ra vào lập cái pho tượng chính là tại hỏa quốc các nơi thêm đại danh phụ lập pho tượng cũng không thành vấn đề a không có vấn đề hỏi đi tội bị dạ m à một ngón tay tiểu xà nói đầu kia giống như s ắ p bị hủ chết tiểu xà n g ư ờ i quen thuộc sao c á t xịu xứng sở kỳ q u á i nói ta làm sao có thể cùng xà quen thuộc nói xong cắt xịu đang cảm giác rồi một lần con g i n kia sau đó đung đưa xúc g á c nói ân ta còn thực sự quen thuộc mặc dù không biết ra hỏa này là ai nhưng đúng là gì t ị t long địa động tiểu g i a hòa dạng này sao sau đó tổ bị dạ m ạ đem liên quan tới mỹ dù kỳ cùng dẹt cái kia cùng người khác bất đồng trả c ơ dạ cùng cắt sụ cặn kẽ nói một lần nghe tổ bị dạ m ạ mà nói cắt sụ gật đầu một cái n g ư ờ i đây ngược lại là v ấ n đối người có lẽ hỏi những người khác bọn hắn còn không rõ ràng tổ bị dạ m ạ cái kia l a n h đạm hai mắt nổi sáng lên thầm nghĩ chẳng lẽ mình muốn biết đến sự tình đều có thể tại trong cắt sụ giải quyết đừng nghĩ nhiều như vậy liên quan tới ngươi nói cái gì biến dị không biến dị ta đây không rõ ràng nhưng liên quan tới vì cái gì bình thường động vật không thể tiếp nhận dẹt trả cớ dạ ta vẫn có thể giải thích đ cắt i ê suy tiếp tục nói cái kê hai cái thánh địa đám gia hỏa từ nhỏ đón nhận khổng lồ tự nhiên, lễ, tự nhiên năng lượng rất bình thường thuận tiện nhắc lên nếu như không phải đặc biệt học tập chúng ta ba thánh địa tiến thuật không chịu nổi tự nhiên năng lượng hạ tràng chính là tử vong các suy giảng giải kỳ thực rất kỹ càng ít nhất nghe giảng bài nó t ộ bị dạ mạ bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy m ị rủ kỷ cùng dẹt trong thân thể trả cờ dạ chính là tự nhiên năng lượng t ộ bị dạ mạ bất ngờ nhìn về phía đang tại lay động tiểu xà xác nhận nó có chết hay không rơi m ị rủ kỷ không không không ai nói cho ngươi ân không phải sao c á t xỉu lắc lắc đầu đương nhiên không phải nói như vậy trên người dẹt trả cờ dạ tiếp cận với tự nhiên năng lượng ngươi có thể đem hắn xem như một người sử dụng tiên thuật sau thất bại nhưng lại kẹt tại thành công cánh cửa dẫn đến có chút dở dở tương phản mỹ dù kỳ bên này liền giống với một cái vẫn luôn ở vào tiên nhân trạng thái bởi vậy trong cơ thể hắn đã không hoàn toàn là trạ cờ dạ. cái này tổ bị dạ mạ trung quy là minh bạch đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì mỹ dù kỳ thể nội phải trạ cờ dạ lúc nào cũng khó hiểu trưởng thành tiên nhân thể tăng thêm tiên nhân trạng thái không giờ khắp nào không tại hấp thu thiên địa sức mạnh tăng cường tiên nhân thể cường độ đừng nói là mỹ dù kỳ liền xem như heo đều có thể một chút biến thành ảnh cấp cường giả tổ bị dạ mạ nghĩ tới đây sau theo bản năng chép m i ệ n g ba hạ miệm quả thật hắn hâm mộ còn có vấn đề sao tổ bị dạ mạ nghĩ, nghĩ. trong lúc nhất thời không biết còn có thể hỏi điểm gì lúc này lắc đầu lúc này tiểu xa tình hồn tắt đêu một tiếng đang lúc đại gia nghi hoặc đây là đang làm gì một đám khói trắng xuất hiện một đầu cực lớn xà trực tiếp chiếm cư cả viện thậm chí còn áp sập một ngôi nhà mặc dù cả gũ g i ạ tộc phòng ở đều không gì đáng nói chính là ai khi dễ ngươi đại ca bọn hắn khi dễ ta cũng bởi vì ta không ăn cỏ còn cho ta thi đ ấ u đấu con rắn nhỏ lời nói để cho đại x a giận dữ tìm một hồi lâu mới tìm được bị mị rủ kỷ sách nội tiểu xà t ộ bị dạ mạ t r o mày tựa hồ muốn cho đầu này đột nhiên xuất hiện x a một điểm màu sắc nhìn một chút nhưng c ặ t sĩu lại đột nhiên nhảy dựng lên nhảy tới tố bị dạ mạ trước mắt không cần phải gấp nhìn ra hỏa này dáng vẻ tựa như là con lão xà kia nói mẹn đạ thiên phú là có bất quá đầu góc không tốt không có uy hiếp thật nhanh nói r ứ t lời c ặ t sĩu liền lại rơi xuống mẹn đạ sao nghe tên cũng không phải là cái bình thường xà có thể lên tố bị dạ mạ thật kinh khủng gật đầu một cái mộ mổ càng nghe một người một du đối thoại cũng bông xuống nguyên bản cảnh giác chỉ là nhìn phía sau nàng hôn qua ở phòng ở dường như đang suy xét có hay không ở bên trong lưu lại đồ vật gì muốn hay không lấy ra mẹ đã nheo mắt lại xác nhận phía dưới mỹ dù kỳ vật trong tay không khỏi không còn gì để nói ngươi là đứa lần sau ngươi nhìn bản đại gia là cái gì mỹ dù kỳ nháy néy nhỏ mắt nghiêm túc nói ta mặc kệ ngươi là cái gì ta chỉ là hỏi ngươi có ăn hay không ngươi có bị bệnh không ta đương nhiên không ăn tiểu sa cũng hết sức kích động hô hào không tệ đại ca chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn cỏ tuyệt đối sẽ không nghe thanh â m này mỹ dù kỳ đều không xác định mẹn đạ có thể hay không nghe thấy nó nói chuyện bất quá nghe được mẹn đạ trả lời mỹ dù kỳ động chỉ thấy hắn đột nhiên theo h ắ c môn tiêu thất thời điểm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở mẹn đạ trước mắt không đợi mẹn đạ nói chuyện mỹ dù kỳ hướng về phía mẹn đạ cái mui chính là một cái thi đ ấ u đấu sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mẹn đạ đầu từ trên x u ố n g dưới hung hăng nện xuống đất mỹ dù kỳ rơi xuống nhìn xem giấy rủa muốn đứng dậy mẹn đạ thầm nghĩ cái này mẹn đạ vẫn là rất khẳng đánh nhớ hắn hướng về phía xà mẹ hạ đạ vây vây tay đem xà mẹn đạ trên đ Kèm theo mệ hạ chơ chủi đạ đ cái cái kia u ông i hồi một m lắc lừ, ẹ đã đầu đê đi. khi thế mắt trần có c thể thấy bắt đầu đê mê xéo đi. Xéo đi. ũ dám h ú thanh bản đại gia trạ cờ cùng cảm giác đau mẹ đạ ngậm b ứ ớ c nhìn về phía m ị dù kỳ người hám ổ m m ị dù kỳ biểu lộ không có biến hóa chút nào nhìn xem mẹ đạ hám i ệ n g ra liền đem trong tay thảo bỏ vào mẹ đạ nghĩ đến trong miệng nghị nghị trực tiếp theo cổ họng của nó ném vào mẹ đạ theo bản năng liền nghĩ phun ra bất quá thấy được mặt không thay đổi mỹ dù kỳ lại cảm thụ được căn chính mình cái đuôi đ ầ kỳ quái đang nhanh chóng hút chính mình trạ cớ dạ mẹ đạ ngậm miệng lại sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một bộ mua tìm kiếm bầu trời bay qua chim chóc đồng dạng mà gặp mẹ đã ăn bị rủ kỳ nhìn về phía trong tay miệng há hốc k hiếp sợ tiểu xà lúc n a y còn đang chấn kinh nó thuận tay lại rút một cọng có tại nó trước mắt cơ cơ nói ăn sao tiểu xà lấy lại tinh thần im lặng phun ra trong miệng hồng tín không cam lòng nói ăn gặp tiểu xà há m ồ m ăn bị rủ kỳ hài lòng gật đầu một cái ăn ngon sao hương nói con rắn nhỏ xà hì tô mi bên trong c h ạ y xuống không cam lòng nước mắt ta lúc này c á số chú ý tuân ra chú ý vọt tới đến xa mễ hạ đa trước người sau đó dùng đến phản g phất đạp chân sau tư thế vây vây đôi đem bỏ qua giải quyết treo ở dưới thân hòn đá nhỏ thích ra ngoài không phải đây là vật gì một đầu một đầu biến dị cá tổ bị dạ mạ cũng đi tới nói ân ngươi nhìn nó thể nội trạ cờ dạ cùng mị rủ kỳ trong thân thể trạ cờ dạ giống hay không ai ngờ cắt xịu lắc đầu ta cảm thấy không cần suy tính loại cảm giác này hẳn là mị rủ kỳ mâu thân hoặc cái gì đồ đạc của bọn hắn rơi xuống cho nó lộng biến đến dị xác mệ hạ đạ cảm giác no rồi lúc này mới bung lỏng ra mẹn đạ cái đôi bất quá lại ghét bỏ thẻ lưỡi để cho mẹn đạ tức giận không thôi hôn đàn này ăn chính mình lại còn bày ra bộ dáng này đơn giản quá mức lúc mẹ đã dự định trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn tôi bị dạ mạ đột nhiên dùng phải rút phong ấn thuật đem mẹ đã tạm thời phong ấn tại tại chỗ mẹ đã đang muốn bài trừ đã nhìn thấy tôi bị dạ mạ chỉ chỉ m ị dù kỳ mẹ đã s ứ n g sở theo bản năng nôn mấy lần h ư n g tín sau đó ngáp một cái một bộ ta vây lại ta phải ngủ một giấc dáng vẻ ngay tại chỗ của lên nhắm mắt lại tiểu xà im lặng nhìn mình đại ca bộ dáng thở dài mệt mỏi ta cảm thấy muốn hay không trực tiếp hỏi hỏi nó ngược lại hôm qua không phải là bị đại v ư n đánh đã minh mạch không thiếu n ô n ngữ của chúng ta sao h ù nạ xách theo váy nhỏ bù lại chỉ vào xa mệ hạ đạ một bộ bộ dáng ta cảm thấy có thể được tộ bị dạ m à mặc dù cảm thấy rất không có khả năng nhưng vẫn là đối với mỹ dù kỳ nói có muốn thử một chút hay không lúc này mỹ dù kỳ thử một chút tại vô cùng thân thiết lại ngoại nhân hoàn toàn không thể để ý tới thuận tiện để cho trong tay tiểu xà xem như phiên dịch đồng dạng tt ê ê kêu vài tiếng xa mệ hạ đạ lúc này mới ngồi dưới đất dùng cái đuôi trên mặt đất vẽ lấy cái gì tộ bị dạ m à lau mồ hôi trên đầu không nghĩ tới còn tạm được rất nhanh một cái xiên sẹo cầu xuất hiện ở trên mặt đất đám người một chút rơi vào trầm tư đây là cái gì chơi ứng dì dì dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì đem ai rùa đặt ở bên cạnh sau đó mình chui vào nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên nói các người nhìn nó vẽ đồ vật giống hay không rùa đen rùa đen mọi mổ cả cùng tố bị dạ mạ thật giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng liếc nhau một cái sau đó mọi mổ cả hẽ mồm nói không phải là cái kia dẫn đến bị dù kỳ cái bóng phân ly tàng đa à, hòn đá kia liền dáng dấp cùng rùa đen một dạng bốn một bên khác các gu g i tộc địa động tính đánh thức đang giám thị lúc nhắm mắt dưỡng thần nhất giả hắn nhìn xem nhìn từ đằng xa đi vẫn như cũ có thể nhìn thấy cự xả dùng mình một cái đây là cái gì a c á gu g i tộc triệu hắm không được phải mau thông chi mị dục đại nhân nơi này biến cố phái lợi hại hơn người tới mới là nói hắn liền bắt đầu kết tấn rất nhanh phạm vi nhỏ xương m g ủ xuất hiện mấy cái nhẫn giả từ những phương hướng khác dựa sắt vào đi qua rất nhanh một cái nhẫn giả rời đi cả gù giả tục điện